uyện dài kính vạn Hoa tác giả Nguyễn NhậtÁ người đọc Nguyễn Nguyễn tập 3thám tử nghiệp Dư Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì nhỏ hành bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Chiếc ba lô căn phòng của Quý Rơm để dưới gầm ghế khiến nó không dũi thẳng chân ra được. Nó đành phải lắc lắc hai đầu gối cho đỡ mỏi. Đã mấy lần nhỏ hành nhìn sang bên cạnh nhìn thấy Quý Rơm ngồi ngủ kho. Còn Tiểu Long thì đang chuối đầu đọc truyện. Nó không đỡ gọi, đành chép miệng ngoảnh nhìn ra ngoài. Lúc này những cánh đồng rộng đã bị bỏ lại tít phía sau. Xe đi như chui vào những vườn điều Vườn chôm chôm Chi chích trái chải dài hai bên đường Nhỏ hạnh chưa thấy cây điều Và cây chôm chôm bao giờ Vì vậy khung cảnh trước mắt Khiến nó nhấp nhà chấp nhổm Và không đừng được Nó quay lại lây mạnh Tiểu Long bắt chấp phép lịch sự Mà nó thân thụ nãy giờ Nè nhìn kìa Tiểu Long rời mắt khỏi trang sách Gì vậy Nhỏ hạnh nói như rêu Cây chôm chôm Cây điều nữa Trái nhiều quá trời kìa. Tiểu Long nhũng vai hờ hững. Tưởng gì? Thái độ thờ ơ của Tiểu Long làm nhỏ hạnh cục hứng. Bộ Long nó nhìn thấy mấy cái loại trái cây này rồi hả? chùm trồm với điệu ngoài quê Long thiếu gì? Ra là vậy, nhỏ hạnh sườn lơ. Có một lúc nó định trồm qua đập Quý Rơm dậy. Nhưng rồi sực nhớ lần này, ba đứa đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Là nghỉ ở nhà cô của Quý Rơm. Điều đó có nghĩa là quý rầm đã đi qua con đường này nhiều lần Và những quyền điều vườn chôm châm không còn lạ gì với nó Bậu Hạnh chưa đi Dũng Tàu bao giờ hả? Tiểu Long thịt lệnh hỏi Chưa, thế còn Long? Tội đi lần này là lần thứ ba rồi Nhỏ Hạnh gieo mắt Thế Dũng Tàu có gì hay? Câu hỏi cắt cớ của Nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long đưa tay lên gãy cổ Một hồi lâu nó mới ấp ủng có biển. Nhỏ Hạnh hừ mũi. <cười> biển thì nói là làm gì? Ai chả biết là chúng ta có biển. Thế còn ngoài biển ra còn có gì nữa? Thì có cát. Quý Rầm bất thần giật miệng đáp ngay. Chả ai biết nó tỉnh dậy từ lúc nào. Nhỏ Hạnh lườm Quý Rầm. Thế ngoài cát? Thì ngoài cát là cá. Rồi ngoài cá? Ngoài cá là cua. Ngoài cua Ngoài cú là cộng Quý rơm làm một tèo Khiến tiểu Long không nhìn được phải phi cười Nhỏ hạnh vẫn không chịu thua Nó bậm môi Thế còn ngoài cộng Tới đây thì quý rơm bí Hết dịu được nữa Nó đành cười hì hì Thì ngoài cộng là bò duyên Câu trả lời của quý rơm Làm nhỏ hạnh đỏ mặt Nó vùng vằn Hạnh nghĩ chơi với quý ra luôn á Quý rơm cuốn khích Thôi thôi thôi Xin lỗi Hạnh mà Mặt nhỏ Hạnh vẫn lạnh băng Không có gì phải xin lỗi hết Hạnh không có nói gì với quý nữa Ôi cho xin lỗi đi mà Ai mà chẳng có lúc lỡ lời Quý rơm hài giọng đăng nỉ Nhỏ Hạnh dướng mắt Vậy quý thề đi Thề Thề sao Quý rơm liếm môi Thề không bao giờ lỡ lời nữa Nhỏ Hạnh văn mặt Thề vậy nói làm gì Chứ thề sao? Phải thề là nếu mà quý lỡ lại lần nữa quý sẽ bị xe đụng hoặc là bị xác đánh như gì, gì đó. Quý rơm liền liêm diêm mắt. Nếu tôi còn lỡ lại lần nữa thì tôi sẽ bị đụng xe ngay lập tức. Nhỏ hành chảy nảy. Quý đừng có ăn gian nha. Bị xe đụng chứ không phải là đụng xe gì hết á. Quý rơm lại nhắm mắt. Nếu tôi lỡ lời thì tôi sẽ bị xe đụng sức móng. Nhỏ hạnh vẫn lắc đầu ngoài ngoài Không được Xe đụng sức móng thì ăn nhầm cái gì Phải đụng cho què vọ Quý mới sợ Bị bắt bẻ hoài Quý rơm đổ quạo Ai bảo với hạnh là sức bóng không ăn nhầm gì Hạnh thử tưởng tượng một ngày nào đó Hạnh bị sợ khích 10 cái móng tay lẫn 10 cái móng chân Rồi hạnh có đi học được không Tất nhiên là nhỏ hạnh tự biết Quý rầm tìm cách cải cải cải cối Nhưng hình dung đến cảnh một con người Bị sức hết móng tay móng chân Nó thấy như vậy cũng là đau khổ Nên không bắt quý rầm thề lại nữa Thấy nhỏ hạnh làm thinh Quý rầm khoái chí cười thầm Quý rầm tức cười cùng vì một chuyện khác nữa Nó không hiểu tại sao Nhỏ hạnh lại mê món bò viên đến thế Hãy bỏ lần cả bọn rủ nhau đi ăn Bao giờ nhỏ hạnh cũng đòi vào quán phở bò viên Hoặc hủ tiếu bò viên cho bằng được Ở nhà cũng vậy Trong mâm cơm của gia đình nó Bữa nào cũng có một tô bò viên Dành riêng cho nó Ba nó, mẹ nó và thằng Tùng em trai nó Người nào cũng gấp hết món này tới món khác Riêng nó từ đầu đến cuối Chỉ sọc đũa và mỏi tô bò duyên Chỉ khi nào mẹ nó thức ép lắm Nó mới nhăn nhỏ gấp sang các món khác Nhưng như vậy Thì cũng chẳng có gì đáng nói Đằng này nhỏ hạnh mê bò duyên đến nỗi Nó tiền bố thẳng thừng Lớn lên nó nhất định sẽ trở thành Một chủ tiệm hữu tiếu bò duyên Ước mơ của nó kỳ quái đến mức Ba mẹ nó phải nhằn mặt lắc đầu Ai đợi một học sinh xuất sắc như đó Một bộ tự điển biết đi Một trí nhớ tuyệt hảo Thông thạo cùng lúc hai ngoại ngữ Lại chẳng tìm vọng gì cao xa Như là trở thành bác sĩ kỹ sư Hay nhà ngoại giao chẳng hạn Lại khoanh tròn ước vọng của mình Trong vành tô hồ tiếu Lần đầu nghe nhớ Hạnh tỉ tê ước mơ của mình Quyết rơm nheo nheo mắt Hạnh không làm chủ tiện hồ tiếu được đâu Sao vậy? Hạnh sẽ đập vỡ hết bát đĩa, lấy cái gì mà đựng hủ tiếu. Nhỏ Hạnh cắn mồi. ông sao, Hạnh sẽ sắm bát đĩa bằng nhựa. Quý Rồm dúng vai. Ngay cả như vậy thì Hạnh cũng không thể trở thành chủ tiệm hủ tiếu được. Tại sao? Quý Rồm cười hì hì. Thì Hạnh sẽ ăn cục hết vốn của mình. Chẳng ai lại mở tiệm hủ tiếu để bán cho chính mình đâu. Lời trêu trọc của Quý Rồm làm nhỏ Hạnh xấu hổ đến đóng ra cả mặt. Sau lần đó, nó chẳng bao giờ dại dột tâm sự với quý rơm về những gì nó ấp ủ nữa Nhưng không vì vậy mà quý rơm buông tha cho nó Thỉnh thoảng như hôm nay chẳng hạn Quý rơm lại ngứa miệng lôi đề tài bò riêng ra dịu cợp Khiến nó phát khùng lên Bắt thằng bạn gầy khẳng gầy kheo của mình Thề sống thề chết mới chịu bỏ qua Quý rơm ngồi nghỉ ngợi lan mang Và tủng tiểm cười một mình nhỏ hạnh liếc qua bắt gặp bèn gắt lên Thích thú cái gì mà ngồi cười hoài vậy Kéo cái ba lô lại chỗ Quý đi Cho Hạnh nhờ chút đó. Để đó đâu có sao đâu Nhỏ Hạnh câu mày Sao lại không sao Kẹt cái ba lô nãy giờ Hạnh không có vũ chân ra được nè Mỗi thế mồ cứ rồm tặc lưỡi Nhưng mà bây giờ thì không có cần nữa Nhỏ Hạnh gơ ngắt Sao vậy Quý rầm thở ra một hơi dài hơi, Tới dung tàu rồi Nhỏ hạnh quay quắt ra ngoài Phát hiện xe đắp vào thành phố So với thành phố Sài Gòn Dũng Tàu ít ồn ào náo nhiệt hơn nhiều Những bức tường voi trắng thấp thoáng sau bóng cây xanh Khiến tinh thần của nó chợt dịu đi Sau quảng đường dài bị ngồi sóc trên xe Tiểu Long nếu tay của Quý Trầm Nhà ba cô mày ở chỗ nào đâu? Ở bãi dưới Lát nữa tới bến xe tụi mình đi xích lô đến đó Sao? Quý Râm vung tay mô tả Bằng à, Từ nhà tao á Chạy đến nhà mày Rồi chạy ngược về Rồi quay lại nhà mày Rồi à... thôi, thôi thôi thôi đi Tao không có thèm nghe mày nữa đâu Tiểu Long vội vã đưa hai tay bịch tay lại Không nghe thì thôi Quý rầm làm ra vẻ giận dỗi Rồi quay sang nhỏ hạnh Nó toát miệng cười Chiếc xích lô chạy về hướng bãi trước Rồi quẹo trái theo đường Hạ Long ngược lên dốc, gió biển mặn mà phá vào người khiến nho hạnh reo lên hớn hở. Thích quá. Tiểu Long thì tò mò đưa mắt ngắm các loại tàu thuyền đủ kiểu, đầu sang sắc bên kè đá, thầm mơ đến những chuyến phiêu lưu. Quý ròm ra vẽ chủ nhân, hai tay chỉ loạn xạ. Tuốt thằng kia là thích ca vật đại nè. Còn này á là bến cao tốc. Trước mặt của mình là chùa Phật nằm. Còn chạy út lên trên kia nữa là mũi nghinh phong. Nhỏ hạnh liếm môi. Rồi nhà bà cô có Quý ở đâu? Lần tới chưa? Quý rơm chờm người chỉ tay về phía trước. Ở chỗ cây sứ kìa kìa. Cây sứ mọc ngay đầu sân nhà cô của Quý rơm. Chiếc xe lô dừng lại. Ba đứa vội vàng nhảy xuống xe. Trong khi Quý rơm chạy lại cổng nhấn chuông, Tiểu Long và Nhỏ hạnh háo hức nhìn vào tò mò ngắm nghéa. Nhà của cô quý rợm xây lõm vào vách núi Người ta phải đục đá ra Để lấy chỗ cất nhà Phía dưới là khoảnh sân rộng Dùng làm chỗ đầu xe Tiếp theo là những bậc cấp dẫn lên căn nhà Nằm tiếp trên cao Hai bên hoa giấy mọc từng chùm đỏ ỏi Lần đầu tiên trông thấy Một con nhà kỳ dây như dậy Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cứ ngỡn mặt ra nhìn Quý rợm nhấn chuông đến lần thứ ba Thì một thằng nhóc trạt 12 tuổi Từ trên cao theo bậc cấp phóng xuống Nhắc thấy Quý rầm đứng ngoài cổng Chưa tới nơi nó đã reo lên À anh Quý Đợi anh từ sáng đến giờ Quý rầm mỉm cười Cô Tư có nhà không Có Thằng nhóc vừa kéo sợi xích len kèn quấn quanh mếp cổng vừa đáp Tối hôm qua Cậu hai gọi điện thoại báo sáng nay anh xuống chơi Nên mẹ em ở nhà suốt Không có đi đâu hết trơn Quý rầm giới thiệu hai bạn của mình cho thằng em Rồi nói Này là Mạnh con cô Tư Mạnh gặt đầu chào hai người khách quý Em mời anh với mời chị vô nhà chơi Sau khi nói một câu đầy vẻ người lớn Mạnh quay lại dẫn đường Nhìn nó thăng thoát leo lên các bậc đá Nhỏ hạnh không khỏi lắc đầu tháng phục Cô Tư của Quý Râm Đón tiếp ba đứa với vẻ niềm nở Tất mật của một người lâu ngày không có khách đến thăm Cô dẫn Tiểu Long và nhỏ hạnh đi từng phòng Giới thiệu chỗ ăn, chỗ ngủ Đã được sửa soạn tâm tức Rồi sau đó dục bọn trẻ đi rửa mặt Quý rầm lẻo đẻo đi theo hai bạn Mặt mày sung sướng Vì sự chu đáo của cô mình Rửa mặt đứa mai và tôi xếp đồ đạc Đâu đó xong xuôi Nhỏ hạnh khiều quý rơm Ra biển tắm đi Quý rơm rạc phắt Chiều hả tắm, ai lại tắm giờ này Tắm giờ này có sao đâu Quý rơm vẫn lắc đầu Giờ này nắng lắm Buổi trưa mà xuống biển là rợp da đó Nhưng mọi đứa con gái khác Nghe nói đến hai chữ rợp da Nhỏ hạnh the lưỡi rút lui ngay ý định Nhưng nó vẫn chưa chịu ngồi yên Vậy mình đi chơi đi Đi đâu Nhỏ hạnh chớp mắt Thì đi lanh quanh đâu đó Mà đứng bên hổng chuyện Nghe vậy liền háo hức mắt nước Lên chùa Phật Nằm chơi đi Chùa Phật Nằm gần xịt đấy nè Nhỏ hạnh mau mắn Ừ ừ lên chùa Phật Nằm đi Tiểu Long cũng hồ vô Đúng rồi đó Đi tới đi lùi cho giảng dân cốt Hồi sáng đến giờ ngồi trên xe Tù cắn thế mùa Ngồi xe mệt Quý rầm chỉ thấy buồn ngủ Nó chả thấy tù cẳng tí ti ông cụ nào. Bây giờ nó chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc. Nhưng trước áp lực của hai bạn, lại thêm tầng mạnh hăng tiết vịt, không ngừng suối dục. Nó đành phải biển cưỡng, sỏ dày, lết thết đi theo. Thỉnh thoảng lại liếc xéo thằng em trời đánh bằng ánh mắt như muốn ăn từ nước sống. Chùa Phật Nằm có tên chính thức là Niết Bàn Tịnh Xá, cách nhà cô Quý Rơm khoảng 100 m Nhưng dân gian ít gọi tên chữ, chỉ quen gọi là chùa Phật nằm căn cứ và tư thế của từng Phật thờ trong chùa. Trong khi Tiểu Long và Nhỏ Hạnh không ngừng trầm trồ về bức tượng khổng lồ này, thì Quý Rồng ủe oải đứng tựa lưng vô cửa vẽ hờ hững. Nó đã xem bức tượng này hằng bao nhiêu lần, nên đã chẳng còn hứng thú. Thậm chí, tư thế nằm liêm diêm của Đức Phật lúc này càng khiến nó thêm gan tị. Nó chỉ mong chóng về đến nhà để tót lên giường nằm liêm diêm như thế. Nhưng Tiểu Long và Nhỏ Hạnh tham quan lầu lắc, chúng lẫn quẩn bên bức tượng cả buổi, vừa đi vòng quanh, vừa hiếu kỳ rờ rẫm và hỏi hàng thằng Mạnh lót tóc đằng sau, đủ thứ chuyện trên đời. Còn thằng Mạnh nhanh nhỏ đoạn này, năm đời bảy kiếp mới được tiên hạ kính cận phỏng vấn, cứ tét miệng ba hoa liên tu bất tận khiến Quý Rầm đứng nhìn bắt ngứa cùng mắt. Đến khi Tiểu Long và Nhỏ Hạnh quay ra thì trời đã đứng bóng, Quý Rầm lào bào. Coi cái gì mà lâu dữ vậy biết nữa. Nói bụng bỏ sừ. Nhỏ hạnh nhăn mũi trêu. xem em kìa, ngừa gì mà hết ăn tới ngủ. Hết ngủ rồi tới ăn, lạ chưa? quý rơm càng cáo. Kệ tôi, miễn tôi không ăn. Quýt rơm định nói, miễn tôi không ăn hủ tiếu bò viên là được rồi. Nhưng sự nhớ tới lời thề trên xe hồi sáng, nó vội tớp lại ngay. Theo Quýt rơm bỏ lẫn câu nói, nhỏ hạnh không nén được thắc mắc. Quý định nói quý không ăn gì vậy? Cái món này không có nói ra được. Nhớ hạnh càng tò mò. Thì quý cứ nói đại đi. Quý rơm càng làm bộ ra vẻ bí mật. Đã bảo là không được mà. Sao vậy? Quý rơm cãi đầu. Nói ra có người không thích. Nhớ hạnh chấp mắt. Thì quý cứ nói đi. Ai không thích kệ người ta. Hạnh thích là được rồi. Thiệt ha? Thiệt. Vậy nói á, nhỏ hạnh danh nhẫu. Ừ, nói đi, món gì vậy? Món bò duyên. Nói xong, quý rơm tuét miệng ra cười. Nhìn vẻ hả hơi khoái trá của quý rơm, nhỏ hạnh tức điên lên. Nhưng biết cú sập bẫy này là do mình bất cẩn gây ra. Nó chỉ biết nhằn nhỏ gường gạo cười theo. Sau khi lừa được nhỏ hạnh vào trồng, quý rơm khoái chí quên cả đôi bụng. Nó lửng thửng đi về phía cổng chùa. Không bắn nhắn dục giả hay cầu có như khi nãy nữa. Chợt có tiếng nhỏ hạnh gọi giật từ phía sau. Khoan đá quý! Gì vậy Quý rồng quay lại thấy nhỏ hạnh tiểu Long và thật mạnh đang đứng súng xích trước bức tường gạch dọc đường vào chùa. Lại đây xem nè! Nhỏ hạnh đưa tay ngoắt. Quý rồng ngạc nhiên lò dò tiếng lại. Nhỏ hạnh chỉ tay lên bức tường trước mặt. Quý thấy cái gì không? Quý rồng ngước lên thấy trên tường có một bài thơ viết bằng thang. Bèn dũng dày Khách giảng cảnh chùa Cao hứng đề thơ là chuyện bình thường Có, có gì lạ đâu gió hạnh đẩy gồng kính trên sống mũi Chuyện đề thơ thì không có lạ Nhưng mà nội dung bài thơ thì rất là lạ Hạnh chả có hiểu gì hết á Quý rơm lại nhìn bài thơ Nhậm đọc Ở ngoài xương ngoài gió Trang hoàng những hiểm quy Ba người đi đến đó 7 ngày không trở về Quả thật bài thơ rất kỳ quái Đúng như nhỏ hạnh nhận xét Nó không giống với những bài thơ vãng cảnh mà Quý Rơm từng thấy. Nó chẳng tả cảnh chùa cũng chẳng nói lên cảm tượng của tác giả bài thơ kỳ biến cảnh. Quý Rơm đọc đi đọc lại bài thơ 2-3 lần rồi chép miền thợ dài. Tôi cũng chẳng có hiểu gì cả. nhỏ hạnh lại chỉ tay lên bức tường. Quý có thấy cái hình vẽ dưới góc bài thơ không? Bây giờ Quý Rơm mới nhìn thấy hình vẽ nhỏ hành chỉ, nó gật đầu. Thấy... Đó là hình con chim phải không? Đúng rồi. Con chim gì vậy? Chim hải âu. Quý rồm díu mày. Sao lại có chim hải âu ở đây kìa? Nhỏ hạnh chưa kịp đáp. Tiểu Long đã xen lời. Tạo nghĩ đây là dấu hiệu của một băng đảng bí mật nào đó. đó. Nhỏ hạnh trốn mắt. Băng đảng bí mật. Tiểu Long quẹt mũi. Ừ, đích thị đây là một băng tội phạm đó. Quý rồm dúng vai. Tàu không có tình đâu, bọn tội phạm không bao giờ lại làm thơ Nhỏ hạnh phụt miệng Nhưng mà đây không phải là thơ Nó chỉ giống như là một bài thơ thôi Thấy nhỏ hạnh ngã về phía tiểu lông Quý rồm cáo tiết vặn lại Không là thơ chứ là cái gì Nhỏ hạnh vẫn điềm nhiên Hạnh nghĩ Đây là một thứ ấm hiệu đó Những kẻ hoạt động bí mật thường dùng cách này Để thông báo tin tức cho nhau Quý rồm cười khẩy Hứ <cười> Vậy thì theo Hạnh á, ám hiệu đó nói gì? Nhỏ Hạnh bất lực thú nhận. Hạnh không có biết, Hạnh chỉ đoán vậy thôi. Trong khi Tiểu Long, Quý Tròm và Nhỏ Hạnh đăng câu bài nghĩ ngợi, thằng Mạnh tình lình lên tiếng. Anh Quý, anh Tiểu Long, chị Hạnh, cả thải là ba người phải không? Quý Tròm không hiểu tại sao thằng em mình lại hỏi cắt cớ như vậy liền gắt. Chứ không lẽ sáu người? Mạnh không buồn để ý đến sự bắt bẹ của ông anh, liếm môi rồi hỏi tiếp. Rồi cả ba định xuống dũng tàu nghỉ mắt một tuần đúng không? Quý rơm càng cao có. Mày biết rồi mà còn hỏi nữa. Mạnh bỗng nhiên lắp tấp. Nếu mà như vậy thì, thì quy tỏ rồi đó. Đích thì băng đảng bí mật này đang nhắm vào ba người tụi anh đó. Lời phán của thằng Mạnh làm quý rơm tái mặt. Nhưng đó vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Đồ gốc Ai bảo ảo vậy? Giọng của Mạnh rung rung. Cần gì ai bảo? Anh đọc lại bài thơ coi. Cả Quý Rơm, lẫn Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đều bất loạt nhìn lên bức tường. Khi đọc tới hai câu ba người đi đến đó 7 ngày không trở về, Quý Rơm bỗng điến người hét một tiếng, bỏ sư rồi, và co giò chạy biến ra khỏi chùa. Thái độ khoảng hốt của Quý Rơm khiến cả bọn biến sắc. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tiểu Long, Mạnh và Nhỏ Hạnh quính quyếu chạy theo. Quý rồm chân cẳng như que xạy Nhưng phóng lẹ khủng khiếp Bình thường nó chậm như rùa Mỗi lần học môn thể dục của thầy đoàn Bao giờ nó cũng lẹt đẹt chạy sau tiên hạ Vậy mà tới lúc thập tử nhất sinh Nó phóng vèo vèo cứ như tên lửa Nhỏ hạnh vừa lẻo đẻo chạy theo Vừa ngoắc miệng kêu in ỏi Quý ơi Chạy chậm chậm nó thôi Đợi anh nhớ Nhưng hồn dĩa đang lên mây Quý rồm cứ cắm cổ chạy thục mạng Tay ù Mãi đến khi trở về Mã Nó mới hoàng hồn ngồi bệt xuống mặt cấp Miệng thở dốc Một lát cao bọn lết thách về tới Đứa nào đứa nấy hỗn hà hỗn hỉnh Mặt mai xanh lè xanh lét như sắp tắt thở tơi tơi Khi nỗi kinh hải đã qua Nhỏ hạnh khẽ liếc quyết rầm Thủng thẳng hỏi Làm cái gì mà quý chạy như ma đuổi vậy Chứ cái thế gió Đá văn dao của quý đâu rồi Tiểu Long cũng hồ vô Ừ đúng rồi đó Cái thế gió u sinh ô vậy đó Quý rơm áp tay lên ngực nhăn gió. Chết tới nơi rồi mà ở đó còn chọc quê nữa. Lời trách móc của quý rơm kéo cả bọn quay về với thực tế. Không ai bảo ai, tất cả đều thấp thẩm ngoảnh mặt nhìn ra đường. Đảo mắt quan sát, xem thử có ai rình rập theo dõi hay không. Đến khi không thấy gì khả nghi, cả bọn mới len lén men theo dãy hoa dãy leo lên nhà. Bữa cơm tươm tất được dọn sẵn giữa bàn, thấy bọn trẻ lục tục bước vào. Cô Tư trách yêu Chưa nắng thế này, các cháu còn đi đâu vậy? Mạnh nhanh dẫu Con dẫn các anh chị lên chùa cho cho biết đó. Quý Rơm bỗng hắn giọng Cô nè Vậy thế cháu? Cháu muốn hỏi cô điều này Giọng Quý Rơm phân vân Cái lối ăn nói rào đón bất thường của đứa cháu Khiến cô Tư lấy làm lạ Điều gì mà quan trọng mà cháu phải ngắt ngăn các ngứ gì? Quý Rơm gãy tay Dạ... Không có gì quan trọng đâu. Cháu chỉ muốn hỏi là ngoài cô ra còn có ai biết tụi cháu xuống vũng tàu bữa nay không? Ngoài cô ra thì chỉ có thằng Mạnh thôi. Quý rồm chăn mũi. Mạnh thì nói làm gì? Cháu hỏi là hỏi người khác kìa. Người khác thì làm sao mà biết được các cháu xuống đây? Các cháu có phải tổng thống hay là thủ tướng gì đâu mà đi đâu ai cũng biết. Đang kêu cháu, chờ cô tư khựng lại, giọng ngạc nhiên. Nhưng mà tại sao á cháu lại hỏi cô như vậy? Quý rơm ấp úng Dạ, cháu chỉ hỏi cho biết vậy thôi à. Câu trả lời của quý rơm tất nhiên không làm cô Tư thỏa mãn. Nhưng cô chẳng buồn chắc dấn thêm. Chắc nó là nghĩ ra một trò nghịch ngợm gì đấy. Cô vũ bụng và dục. Thôi, cầm đũa đi các cháu. Bọn trẻ cắm cuối ăn. Sợ cô Tư nghe thấy sẽ thắc mắc lội thôi. Không đứa nào dám mở miệng bàn bạc như câu chuyện vừa rồi. Tuy lo lắng. Quý rơm vẫn thấy ngon miệng, nhất là sao cứu cho nước rút vừa rồi. Tiểu Long thì khỏi nói, nó ăn như rồng cuốn. Xưa này vẫn vậy, chỉ có nhỏ hành ăn không được ngấu nghiến cho lắm. Nhà lạ, nó đâu thể dò dịnh món bò viên. Cô Tư có rất nhiều phòng ngủ, trừ phòng riêng của cô, còn lại cả thảy là 4 phòng. Phòng nào phòng đấy đều có một chiếc giường đôi rộng rãi, nệm gói đầy đủ. Lại có cả tủ treo quần áo, bàn gọi uống trà và toilet riêng. Cô Tư xem nhiều phòng như vậy ý chừng để mai mốt cho khách du lịch thuê. Khi khách chưa tới thuê thì bọn quý rồm ta hậu hưởng thụ. Cô Tư phân cho mọi đứa một phòng khiến đứa nào đến nấy sướng mê tời. Nhưng đó là nói lúc chưa đi chơi chùa Phật Nằm. Còn bây giờ, sau khi tình cờ trông thấy bài thơ khủng khiếp kia rồi, chẳng đứa nào muốn ở một mình một phòng nữa. Ăn cơm trưa xong, sau khi trụm đầu bạc bạc một hồi, bọn trẻ phân công thằng bệnh vào nhà kho, lòi chiếc giường sắt cá nhân đã xếp xóa từ cả đời nào. Ra chùi rửa cẩn thận rồi vắt vào phòng của Tiểu Long. gió Hạnh sẽ ngủ trên chiếc giường đó, còn Tiểu Long, Quý Rơm và thằng Bạnh sẽ trang trúc nhau trên chiếc giường đôi kê ở giữa phòng. Ba phòng còn lại đành bỏ trống Cái lối ăn ở của bọn trẻ Khiến cô Tư há hốc miệng Sao các cháu không ở mỗi đứa một phòng Cho đồng trái Chùi hết vô đây để làm gì cho chật chọi vậy Quý rơm cười cầu tay Dạ không sao đâu cô Ở chung nói chuyện mới vui Tất nhiên cô Tư chỉ biết Lắc đầu chịu thua May mà bọn quý rơm không phải là khách du lịch Nếu khách du lịch cũng khoái Cái kiểu ba bốn người chất vô một phòng như vậy Thì ý đồ kinh doanh của cô chắc phải dẹp sớm. Cô Tư vừa khép cửa đi ra, Quý Rơm đã tót ngay lên giường nằm nhắm mắt lại. Hồi sáng đi đường nhọc mệt, lúc xuống xe nó đã buồn ngủ. Khi nãy chạy thuộc mạng từ trụ Phật nằm về nhà, xương cốt rã rời, nó càng buồn ngủ hơn. Nó tưởng hể ngã lưu xuống đệm là nó sẽ ngáy kho kho như mọi bữa. Nhưng nằm nhắm mắt một hồi, Quý Rơm ngạc nhiên phát hiện ra mình đang thức. Những câu thơ kỳ bí trên bức tường trước cổng chùa Phật nằm Cứ lãng giảng trong đầu óc Khiến quý rơm rơi vào trạng thái lạ lùng tay chân sụi lơ Cơ thể mỏi nhừ Nhưng đầu óc lại tỉnh như xáo Xoay trở một hồi vẫn không ngủ được Quý rơm ngóc cổ nhìn qua chỗ nhỏ hành nằm Gọi khẽ Hạnh Gì Nhỏ hạnh dẫm dậy hỏi Hóa ra nó cũng thao thức nãy giờ Sao tôi thấy vô lý quá quy rầm tặc lưỡi. "Vô lý chuyện gì?" "Thì cái chuyện bài thơ đó, tụi mình mới xuống Vũ Tào sáng nay, làm gì mà có ai biết mà làm thơ giỏ dẫm nổi." Nhỏ Hành dỗ dỗ Chán theo thói quen. "Hạnh cũng nghĩ như vậy á, hơn nữa làm sao mà họ biết mình vừa ghé qua chùa Phật nằm rồi đề thơ đó?" Tiếng Tô Long đột ngọc vang lên sau lưng. "Ờ ha, vô lý thật đó." Quý rồm giật mình quay lại Thấy Tiểu Long và thằng Mạnh đang ngồi dậy từ hồi nào Tiểu Long gật cù tiếp Dạ lại tụi mình đâu phải là những nhân vật vậy ghê gớm đâu Mà người ta theo dõi hâm he Mạnh ngồi bên Ngứa miệng xen vào Nhớ đây là bọn chuyên bắt cóc thì sao Quý rồm chột dạ Quay qua nạt thằng em Mày lúc nào cũng nói mày được chứ Người ta bắt cóc tụi tao để làm gì Mạnh bướng bệnh Làm sao mà em biết được Có thể người ta bắt cóc để tống tiền Hoặc uh, bắt qua mấy nước khác làm nô lệ chẳng hạn Giả thiết của thằng Mạnh Càng làm cho quý rồm thêm đau tim Nó mắng ác Mày chuyên coi mấy cái phiêu sao đen Ngồi đầu óc lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện gì đâu không à Thấy mình nhiệt tình đóng góp ý kiến Mà không hiểu sao ông anh lại sửng cồ Mặt mày đỏ gay Cứ như mấy con gà chọi Mạnh nản quá bèn gọi im Không thèm tham gia nhóm phát biểu nữa Dẹp được cái miệng sướng quậy của thằng em Quý Trầm yên tâm quay sang nhỏ hạnh Hạnh đã đoán được manh gì chưa? Chưa Nhỏ hạnh lắc đầu Nếu mà bài thơ Không phải giết gì tụi mình á Thì nghĩ ngợi làm gì cho mất công Thấy hai bạn mình đâm chiêu khổ sở Tiểu Long liền lên tiếng Cứ ngồi một giấc đi Ngồi chiều dậy ra biển tắm là khỏe nhất Lý lẽ của Tiểu Long đơn giản Nhưng đã thuyết phục Quý Trầm vườn vai Tiểu Long nói đúng đó Hãy ráng ngủ mới được Nói xong, nó liền ngã lăn lùng ra giường. Cà bọn lập tức làm theo, gạt khỏi nỗi lo âu ra khỏi đầu óc. Chẳng bao lâu, ba ông nhóc đã ngáy kho kho. Chỉ có nhỏ hạnh là vẫn tràn trọc. Những câu thơ quỷ quái kia cứ bám lẳng nhẵn trong trí của nó không tài nào giữ đi được. Nó không tin những câu thơ này nhằm vào tụi nó. Nhưng lời lẽ lạ lùng của bài thơ khiến nó lây hoài nghĩ ngợi. Nó chưa bao giờ thấy những câu thơ kỳ gì kiểu như trang hoàng những huyểm nguy. Không một người bình thường nào đi viết những câu như vậy cả. Cách diễn đạt này có vẻ gì đó khác thường phi lý. Nhưng tại sao cái phi lý đó lại được viết ra thì nó không tài nào hiểu nổi. Nhỏ hành cứ nghĩ, nghĩ hoài. Sự thôi thúc khám phá những bí ẩn của bài thơ khiến nó trở nên lờ đờ chậm chạp. Ngay cả khi ba ông nhóc đã thức dậy và lục đục kéo nhau vào toilet thay đồ tắm, nó vẫn chưa rời khỏi giường. Cậu làm là kẻ cuối cùng ra khỏi toilet, thấy nhỏ hạnh vẫn còn nằm thẳng thờ trên giường, liền la rầm lên. Trời ơi là trời, hạnh nó là hạnh. Bộ anh. Bỏ tính làm con chúa ở trong rừng hay sao mà giờ này còn nằm ườn ở đó vậy? Cho đến lúc đó, nhỏ hạnh mới chịu đứng lên, nhưng ngay cả đang thay đồ, đầu óc của nó vẫn không ngừng làm việc, dường như những ý nghĩ của nó đã bị cột chặt qua những câu thơ, không làm sao tách ra được. Bỏ mặt của công chúa lề vào trong phòng. Tiểu Long, Quý Rơm và thằng Mạnh kéo nhau xuống dưới cổng đứng đợi. Chưa tới 5 phút, các bọn đã thấy nhỏ hạnh lật lật chạy xuống. Nó vừa nhảy qua các bậc đá vừa la toán lên. Hạnh tìm nó rồi! Hạnh tìm nó rồi! Đang bực nhỏ hạnh về cái tòi chậm chạp. Giờ lại nghe nó hét điếc cả tay. Quý Rơm nheo mắt dở dòng cà khịa. Bộ sáng anh để lạc cái bịch dồn viên ở đâu, giờ mới tìm ra hả? Nếu gặp lúc khác, nhỏ hạnh đã chửi Quý Rơm tắt web. Nhất là thằng này mới thể sống thể chết Sẽ không bao giờ đụng đến đề tài bò duyên đầy riêng tự này nữa Nhưng đang cơn hầu hứng Nhỏ hạnh đâm ra dễ dãi Nó chỉ xì một tiếng Sao? Vô duyên? Ai là đem theo bịch vô duyên hồi nào? Quý rầm cười cười Chưa giờ rồi á, hạnh bảo hạnh tìm ra cái gì vậy? Mặt mà nhỏ hạnh trạng trở Thì hạnh tìm ra ý nghĩa bí mật của bài thơ Quý rơm tiểu lông và mạnh Cả ba cái miệng cùng lúc há hốc Ý nghĩa bí mật của bài thơ hả? Ừ. Ý nghĩa là sao? Quý rợm hồi hợp. Có liên quan gì đến tụi mình không? Quý rợm cứ yên tâm. Nhó hạnh thừa dịp trả đũa vụ bồ viên vừa rồi. Bài thơ này á không có dính dáng gì đến bắt cóc thống tiền hay là bán làm đô lệ đâu. Nhó hạnh chăm chọc thái độ chết nhắc của mình. Nhưng quý rợm chẳng nghĩ ra cách nào để chống đỡ nó đành phớt lờ Vậy bài thơ dính dáng nói chuyện gì? Hạnh cũng chẳng rõ nữa Câu trả lời của nhỏ Hạnh khiến Quý Râm đòi đoá Hạnh đùa kiểu gì kỳ vậy? Sao khi nãy Hạnh bảo Hạnh tìm ra được ý nghĩa bí mật của bài thơ? Nhỏ Hạnh chớp mắt Hạnh chỉ không rõ bài thơ dính dáng nói chuyện gì thôi Còn ý nghĩa của bài thơ thì anh biết Ý nghĩa của nó nằm ở chữ đầu của mỗi câu á Chữ đầu của mỗi câu? Quý rầm chân hững, nhỏ Hạnh cực đầu Ừ, không có tin đó Quý ráp bốn chữ đầu của mỗi câu lại coi Quý rộm díu mai Những câu thơ danh chóng hiện ra trong ốc nó Ở ngoài xương ngoài chó Trang hoàng những hiểm nguy Ba người đi đến đó Bảy ngày không trở về Theo như nhỏ hạnh bác hiện Bí mật của bài thơ nằm ở những chữ đầu câu như vậy ý nghĩa của bài thơ nằm ở bốn chữ Ở trang 37 bảy Quý rộm vừa suy nghĩ Vừa gục ngặt đầu Ừ ở trang 37 nghe cũng có lý Nhưng cái gì ở trang 37 Và trang 37 mà bài thơ nhắc tới Là trang 37 nào Nó nằm ở đâu Vốn là vua giải câu đố lão luyện Đau óc của Quý Rầm danh chóng Bị kích thích Từ khi ghé chùa Phật nằm đến giờ Bị nói sợ hãi bao phủ Quý Rầm không còn giữ được sự tỉnh táo Và dây bén thường ngày Hơn nữa Nó không bao giờ nghĩ bài thơ trên tường kia Lại là một bài thơ đánh đố Vì vậy nó không hưởng suy nghĩ Vào việc đi tìm cách giải Thế quý rộm và nhỏ hạnh cứ cắn mồi đi tới đi lui. Mạnh hoắc Tiểu Long lại và hai đứa nhảy nhau rón rén leo trở lên cái mặt cấp. Vừa bước ra khỏi cửa Mạnh chạy ù đến chỗ cậy sách lòi hết cuốn này đến cuốn khác bay ra đầy tràn nhạc. Mày làm gì vậy? Tiểu Long ngạc nhiên hỏi Mạnh đáp tay vẫn không ngừng lột lọi. Lấy sách ra em với anh tiệm Tiểu Long vẫn không hiểu. Tại quý gì? Em không biết nữa. Nhưng mà... Mình cứ lật tất cả những cha 37 Mạnh kịch mũi Biết đâu à, Em với anh phát hiện ra cái điều gì đó làm sao Sáng kiến của thằng Mạnh kiến Tiểu Long dở khóc dở cười Nhưng thấy thằng này đã nhiệt tình Lôi toàn bộ sách trên kệ xuống Và vứt ngỗ ngang dương giải đầy mặt đất Tiểu Long chẳng còn cách nào hơn Là ngồi thập xuống mò mẩm Đánh vật với những cuốn sách Thôi thì không thiếu sách gì Từ lịch sử đạo đức Đến hình học đại số Thêm một lô truyện cổ tích và truyền trên thám Nói chung Hệ vớ tới phải cuốn nào Tiểu Long và Mạnh đều hâm hở lật ra ngay trang 37 Trợn mắt ngắm nghĩa dò tim Trong khi cả hai đang hì hục bới tung cái đống sách Thì Gió Hạnh và Quý Rơm thò đầu vào Trời đất ơi tụi mày làm cái trò gì vậy Quý Rơm thô lố mắt Mạnh ngớt lên bối rối Em với anh Tiểu Long định xem thử Có gì đặc biệt trong mấy cái trang 37 này không á Quý Rơm vết mép Thôi đi hai ông tướng ơi Tìm ở trong đó Thì tìm tới già cũng đừng có hồng bỏ ra được điều gì đâu Mạnh gãi cổ Chứ ông tìm trong này tìm nấu Tìm trong chùa Phật nằm á Nhỏ hành hắn dòng đáp thay Mạnh ngơ ngắt Trong chùa Phật nằm hả Nhỏ hành gật đầu Đúng Bài thơ chép trước cổng chùa Thì cái trang 37 bí ngật kia Phải nằm ở một cuốn sách nào đó trong chùa Mạnh ương bướng Nhưng mà trong chùa thì làm như có sách Chùa chiền chứ đâu phải là thư diễn đâu Nhỏ hành đáp gọn Chùa có kinh Phật Quý rơm nông nóng Thôi đừng có thắc mắc rồi thôi nữa Hãy đồ lại đi Rồi lên chùa các bọn lại lục tục kéo nhau vào toilet Trút bỏ đồ tắm Tiểu Long chép miệng Đi dũng tàu mà rốt cuộc Chẳng có được xuống biển Chỉ toàn lẻo núi Nghe vậy quý rơm an ủi Mày đừng có lo Tụi mình còn những 6 ngày nữa cơ mà, khám phá xong bí mật của Trăng 37 á, rồi tụi mình nhào xuống biển liền. Đúng như nhỏ hạnh dự đoán, trên bệ thờ trong chùa Phật nằm có để sẵn mấy cuốn kinh Phật. Theo sự phân công trước, Tiểu Long, Quý Trầm và Mạnh giả vờ đi tới đi lui ngoạn cảnh để đánh lạc sự chú ý của những người xung quanh. Trong khi đó, nhỏ hạnh lân la lại gần bệ thờ, lén mở mấy cuốn kinh ra xem. Ba ông nhóc vừa đi loan quanh vừa hội hợp lít chừng về phía nhỏ hạnh đến khi thấy nhỏ hạnh buồn mấy cũng kinh xuống và rạo bước ra cửa cả bọn lập tức co cẳng chạy theo Sao? Có gì lạ không? Quý rồm vừa đuổi tới nơi đã hỏi ngay Chẳng có gì đặc biệt nữa đó Câu trả lời của nhỏ hạnh khiến cả bọn xui xị Quý rầm câu mày Vô lý Ít ra thì cũng phải có điểm gì khả nghi chứ Nhỏ hạnh thở dài ừ. Hạnh đã thêm kỹ rồi Chẳng có điểm gì gọi là khả nghi luôn thông tin đó Quý chạy vào xem lần nữa đi Quý rầm hít mục hơi dài Và quay đầu nhìn vào bên trong Bất giờ ánh mắt nó dừng lại Ở cuốn sổ lưu niệm Treo toàn tàn ở góc bệ thật Kìa rồi Quý rầm cố kèm giọng Để nén một tiếng reo Cả ba cái miệng cục hỏi Cái gì ạ Cuốn sổ lưu niệm kìa Nhỏ hạnh cũng vừa kịp nhìn thấy cuốn sổ Nó liếc quý rầm Quý với hạnh vô đi Mình giả dở như đang giết lưu niệm Thế là Để Mạnh và Tể Long đứng canh ở cửa Đề phòng bắt trắc Quý Rơm và Nhỏ Hạnh rón rén quay vào chỗ bề thợt Cuốn sổ lưu niệm khá dày Dành cho khách tham quan ghi cảm tưởng Ở trang 37 Quý Rơm và Nhỏ hành bắt gặp một dòng chữ Ghi ở lề giấy phía cuối trang Chỗ không kẻ dòng Nội dung lại chẳng ăn nhập gì với đoạn văn trên Chứng tỏ là nó mới được viết thêm vào Dòng chữ cực kỳ bí hiểm Đá không đỏ, nhà không đen. Nhỏ hạnh hỏi Mạnh Em ở Dũng Tàu có nghe cái câu Đá hông đỏ nhà không đen bao giờ chưa? Chưa Mạnh lắc đầu đáp Chân vẫn hờ hững bước Lần này các bọn rời khỏi chùa Phật nằm một cách thông thả Sau khi khám phá ra bài thơ kỳ bí trên vách chùa Chỉ có ý nghĩa ở mỗi chữ đầu của câu Còn những chữ ba người và 7 ngày Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Các bọn không còn thi nhau chạy vắt dò lên cổ như hồi sáng nữa Sau một hồi cảm nghĩ, Tiểu Long buộc miệng. Hay là ở đây có một cái thứ đá không đỏ nào đó? Đá đỏ mới hiếm, chứ đá không đỏ thì ở đâu mà chẳng có. Thực tế, mạnh nêu lên khiến các bọn thêm nhức đầu. Ờ vậy, đá nào mà chẳng không đỏ? Quý rồm dữ mày. Thế còn nhà hồng đen, nhà hồng đen là cái cốc gì? Tiểu Long cười. Còn phải nói nữa. Nhà hông đen á, tức là nhà trắng rồi. Quý đồng không xem lời nói của Tiểu Long là một lời nói đùa. Nó nhìn mạnh, nghiêm nghị. Ở đây có cái tòa nhà trắng không mày? Mạnh ngơ á Làm gì có. Nhỏ hạnh kịt mũi. Chị ở Mỹ mới có tòa bạch ốc thôi. Câu nói của nhỏ hạnh làm mạnh vật thoát. Nó hấp tấp hỏi lại. Chị vừa báo gì á? Chị nói là ở Mỹ mới có tòa bạch ốc. Tức là nhà trắng đó Mắt thằng Bạch sáng lên Như vậy thì ở Vũng Tàu cũng có tòa Bạch Vinh Rồi nó bỗng treo lên Đúng rồi Tòa Bạch Dinh cũng toàn màu trắng đó Chỉ có một số đường viền là màu gạch thôi Quý Rơm tuét miệng cười Tao vô Bạch dinh chơi mấy lần Mà tự nhiên tao quên mất tiêu luôn Nhỏ hành sốt ruột Tòa Bạch Vinh ở đâu? Xa không? Hơi xa Nó ở dưới chân núi lớn á Mạnh chỉ tay về phía trước mặt Muốn tới đó thì phải đi xích lô Nhỏ hạnh thăm hở Vậy mình cứ xích lô đi ngay đi Tiểu Long ngẩn người Đi ngay bây giờ hả Thì đi ngay bây giờ chứ sao nữa Võ sỉ gì mà chậm chạp á Nhỏ hạnh ra mắt Tiểu Long đưa tay nắm lên quệt mũi Sau khi nãy quý đoàn bảo đi chùa Phật nằm xong Tụi mình sẽ xuống biển tắm Khi nãy khác, bây giờ khác, ông ơi. Nãy mình đâu có biết câu chuyện này nó kéo dài tới tận Bạch Dinh đâu. Quý rộm kêu lên. Chiếc xếp lô chợ bốn đứa trẻ đổ dốc hạ lòng, men theo bãi trước, chạy về hướng đuối lớn. Một lát, Bạch Vinh, nơi vô thành thái, từng bị thực dân Pháp giam lỏng trước đây, hiện ra trong tầm mắt. Tiểu Long vừa leo xuống, khỏi xe vừa tắm tắt. Bạch Vinh đẹp quá hả hả? Ờ đẹp gớ Nhó hành trầm trồ Rồi đảo mắt nhìn dọc dãy hàng đào thấp cao quanh tòa nhà Nó tặc lưỡi Tụi mình vào ha vào làm gì Mạnh bất tình linh hỏi khiến cao bò gớ người Ừ giao đó rồi sẽ làm gì tiếp theo dĩ Tất nhiên nếu đi tham quan thì lại khác Cách tham quan và bạch dinh Để sọc vào tất cả các phòng Tò mò ngắm nghĩa một hơi Cắt người chủng được xem là dĩ tích Cùng với những vật trưng bày trong đó Nhưng mục tiêu nóng bỏng của bọn Quý Râm lúc này Đâu phải là tham quan Mà đang lừng theo một đường dây bí mật Lúc nãy Mãi hầu hứng nói chuyện khám phá ra Tòa nhà không đen Cả bọn học tóc nhảy lên xích lồ đến đây Nhưng đến đây rồi thì làm gì nữa Chẳng đứa nào nghĩ tới sau một thoáng băng khoăn Nhớ hạnh bậm môi Cứ vào đại đi, tới đâu hay tới đó Quý Râm đồng tình Ừ, vô đi Nếu mà không phát hiện cái gì á Thì cũng kể như là một chiến tham quan vậy Thế là cả bọn nối đua nhau vào cổng Trong khi Mạnh dắt Tiểu Long đi từng phòng hăng hái Chỉ trỏ và liếng láo thiết mình Thì Quý Rơm lại gần gió Hạnh trị thăm Hạnh đã phân ra được đầu mối nào chưa Gió Hạnh chép miệng Chưa Hạnh vẫn chưa hiểu ba cái chữ đá ông đỏ Nhằm hắm chỉ cái gì kìa Ờ Khó hiểu ghê á Quý Rơm nói và nó lại cúi đầu kỹ ngợi Đã vào tòa Bạch dinh này nhiều lần Quý rơm chẳng ham ngắm nghĩa như các bạn Hơn nữa Đầu óc mãi lây hoài tìm cách giải mã Những từ ngữ kỳ bí kia Nên sau khi đi đành quanh một vòng Quý rơm lẫn thửng ra ngồi đâm chiêu Trên chiếc băng đá trước sân Quý rơm ngồi một lát Đã thấy Tiểu Long võ hạnh về thằng Mạnh lục tục kéo ra Thấy quý rơm một mình một ghế Mạnh ngạc nhiên Nãy giờ anh ngồi ngoài này hả Ừ Vậy anh có thấy gì không Thấy cái gì là thấy gì? Mạnh liếm môi. Thì thấy người ta như bọn cướp chẳng hạn. Quý rơm cao mặt. Mày hở miệng ra là cướp cướp. Làm như đang sống trong phim Hồng Công của bạn á. Nhỏ hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh quý rơm và hỏi đúng cái câu kỳ đại quý rơm vừa hỏi nó. Quý đã phân ra được đầu mối nào chưa? Quý rơm không đáp. Nó khẽ lắc đầu và thẩn thờ nhìn ra phía trước. Bắt chợt. Ánh mắt đang xa xo của quý rầm Đột ngọt ngué lên mực rỡ Kìa rồi Đúng là đó rồi kìa Vừa nói quý rầm vừa nhổm dậy Chạy băng băng về phía góc xứ đối diện Chẳng biết chuyện gì Cả bọn lật đật chạy theo Mạnh hí hững Thấy chưa Em đã bảo thế nào đó, Bọn cốc cũng sức ị Mà anh không tin Tiểu Long không nói tiếng nào Nó chỉ lặng lẽ giọt lên trước quý rầm Nhằm bảo vệ cho thân hình cơm dầu của bạn Nhưng cả Tiểu Long lẫn mạnh đều hố to Kẻ địch mà Quý rầm vừa hô toán Chẳng phải là bọn cớp nào sất Đó chỉ là một tảng đá Quý rầm chạy thẳng lại chỗ tảng đá xanh lớn Bằng chiếc lưu kể gốc xứ Nó vỗ vỗ lên tảng đá Giọng phấn khích Nó đây rồi Tiểu Long và Mạnh chưa kịp hiểu Đầu cô tai nheo ra làm sao Thì nhó hạnh đã cực gù Theo Quý thì đá không đỏ Là tảng đá này ấy hả Mắt Quý Râm long lanh Không còn nghi ngờ gì nữa Nhà không đen á Là nhà trắng Thì đá không đỏ Tức thị là đá xanh rồi Đen trái nghĩa với trắng Đỏ trái nghĩa với xanh Nhỏ hạnh hấn hởn Như vậy thì đúng rồi Đơn giản vậy mà hạnh nghĩ không ra Nhỏ hạnh không kêu quý rờm một cách trực tiếp Nhưng câu nói của nó giá trị gấp mấy lần khen tặng Ác một nỗi Trời đã sinh ra nhỏ hạnh Còn sinh thêm thằng mạnh Quý rờm chưa kịp phỏng buổi Mạnh đã làm cho nó cục hứng Nhưng mà tìm ra tặng đá này để làm gì Câu hỏi cắt cớ của thằng em trời đánh làm cho quý rầm lúng túng. Sao để làm gì? Chắc chắn là có dấu hiệu gì trên tảng đá này chứ chẳng sai đâu. Quý rầm vừa nói dứt câu, cả bọn lập tức châu đầu xăm soi tặng đá. Đứa nào đưa nấy quý lâm khơm, mắt láo liên dọ dẫm. Hy vọng tìm ra được một điều gì đó giống như bài thờ trên vách chùa hồi sáng. Nhưng sau khi dọ tìm, cả bọn vẫn chẳng đứa nào phát hiện ra được điểm gì khả nghi Không dưỡng trên đạn đá không ghi một chữ nào Mà ngay cả một đường ngoan nguèo Cũng không có nốt Tảng đá xanh nhẵn tím Bốn mặt trơn láng Cứ nằm trơ ra như là thách thức Nhỏ hạnh vỗ vỗ trắng Sao lạ vậy nè Quý Lâm tặc lưỡi Hay là Tìm lại lần nữa xem Cả bọn lại khơm mình sỏi mói Thậm chí Quý Lâm còn bò toài dưới đất Để lấy hai tay sát mạnh Lên những chỗ nghi ngờ Nhưng rốt cuộc chẳng thu lượm được kết quả gì Chắc là không có gì trên tảng đá này đâu Tiểu Long gặp ngừng bình luận Chỉ đã có vậy Mạnh quát mộng Thấy chưa Em đã bảo mà Có tìm ra tảng đá xanh đó cũng Chẳng làm được gì Nghe giọng nói nhân dớn đắc ý của thằng em Quý rơm tức muốn ỏi máu Nó định nạt một tiếng Nhưng ngẫm lại thấy thằng Bành nói không phải không đúng Đành nuốt giận lầm thinh Biết quý rơm vẫn còn ấm ức Nhỏ hạnh nhìn mạnh Sao mà biết là không làm được gì Mạnh thẳng nhìn Thì mình tìm cá mũi mà có thấy gì đâu Nhưng mà nhở Tìm không kỹ thì sao Làm gì mà có chuyện tìm không kỹ Quý rơm hắn giọng chen ngang Không có nói lo thôi gì hết á Sáng mai á Mình tới đây tìm lại lần nữa Mạnh kêu lên Trời đất Mày mai phải quay trở lại đây nữa hả Quý rầm lạnh lùng Đúng vậy Khi nào mà khám phá được bí mật của tảng đá xanh á Tụi mình mới rời khỏi Bạch dinh Mạnh nhăn nhó. Nhớ đây không phải là tảng đá mà. Bọn cướp nói đến thì sao? Biết ông anh nhát gan của mình không thích nhắc đến từ bọn cướp. Nhưng do quen miệng. Mạnh không sao tránh kịp. Nó đành giọng tay chờ ông cự nữ. Nhưng lần này quý rơm chẳng đã động gì đến chuyện đó. Nó chỉ nhét mép. Chính là tảng đá này. Không thể nào mà nhầm được. Vừa nói Quý Rơm vừa quay mình đi ra cổng Tiểu Long lật lật chạy theo Ê bây giờ mình đi đâu đây Đi về Về đâu Thì về nhà ở đâu Thằng mày hỏi lạ Tiểu Long nuốt nước bọt Ủa chứ không có đi tắm biển hả Quý Rơm lào bào Mại tắm Bây giờ tối mệt mà tắm tiếc cái gì nữa Thoạt đầu Tiểu Long định đài nỉ thêm vài tiếng Nhưng khi ngẩn đầu lên Bắt gặp trên nền trời hoàng hôn Những bìa sau nâng thiên nhau kéo ra và bắt đầu nhấp nháy. Nó đành buông một tiếng thở dài và lặng lẽ đi theo quý rợp. Trong giờ cơm, cô tư thình lệnh hỏi Hồi chiều đi tắm biển vui không các cháu? Không đứa nào chờ đợi một câu hỏi như vậy Nên cả bọn đầm ngớ người ra Mãi một lúc, quý rờm mới ấp ủng đáp Dạ... Vui ạ Thấy mạnh dũng dích mép có vẻ muốn phì cười Nhỏ hạnh phải thò chân dưới cầm bàn Đạp lên chân của nó Các cháu tắm ở bãi nào? Quý rờm kịt mũi Dạ... Cũng lanh quanh ở bãi dưới đây thôi ạ Bơi xuống tuốt cái mạch dinh mà bảo là quanh quanh bãi dứa. Mạnh đột ngột lên tiếng phá bỉnh, cô từ tròn mắt. Cái gì? Các cháu bơi xuống tuốt tận bãi dâu kia Quý rơm vội vàng đến chính. Dạ dạ không có, mạnh nó đùa đó cô. Cô hơi đâu mà nghe nó. Nghe vậy cô từ hơi yên lòng, rồi cô dịu dàng dặn, không để ý đến cảnh quý rơm đang nghiến răng trợn mắt, như muốn ăn từ nút sống thằng con bảo bối của cô. Các cháu xuống biển thì phải hết sức cẩn thận nghe chưa Phải trông chừng nhau Và nhất là đừng có bao giờ bơi ra xa Dạ Quý rầm đáp vẻ ngoan ngoãn Và nói bừng thầm khi thấy bà cô không có vẻ gì Định quay trở lại đề tài hóc búa đó nữa Tuy vậy Quý rầm không dám nấn ná lâu ở bàn ăn Nó bừng chén cơm và Lia lịa gần như nuốt không kịp ngay Ở bên cạnh Tiểu Long và Nhớ Hạnh cũng vội vàng không kém Cô tự mỉm cười Các cháu ăn từ từ thôi. Rồi cô bắn yêu. Khổ thân chờ. Bơi dò lắm vô. Rồi bây giờ đó bụng. Cô Tư vừa dứt lời cả bốn đứa không hẹn mà cùng chuối đầu xuống gầm bàn. Ho sạc sụa. Cơm bắn tung tué. Thậm chí bắn ra từ hai lũ mũi. Cô Tư chép miệng. Thấy chưa? Ăn nhanh như vậy thì làm sao mà khỏi bị sạc cơm. Nghe câu này Cả bọn lấy tay che mặt làm thinh ra phải biết lỗi. Tội nghiệp cô, cô đầu gờ bọn trẻ chặt cơm vì phải cố nín cười. Lúc quay vào phòng ngủ, Quý Rơm thu đắm tay lại giữ dưới, dưới trước mặt thằng Mạnh, giọng hầm hè. Mày biết cái gì đây không? Đắm tay của Quý Rơm chỉ dọa được con nít, nhưng vì nó vai anh nên Mạnh đành ôm đầu. Em có làm gì đâu? Quý Rơm sừng cổ. Khi nãy á mày nói gì ngoài bạn ăn vậy? Mạnh phân trần. Em chỉ đùa đó mà, đốt cuộc rồi, mẹ cô có biết gì đâu. Quý rầm buông tay xuống. Hừ, cô mà biết, thì mà chết sao? Tiểu Long và Hạnh nhìn cuộc đấu khẩu giữa hai anh em bằng ánh mắt thờ ơ. Mọi đứa đang bận theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình. Tiểu Long tựa lưng vào thành tường, cố đoán xem bọn tội phạm đang giấu mặt trong bóng tối đó là ai. Bọn chúng ta thấy có bao nhiêu đứa và võ nghệ của bọn chúng cao đến cỡ nào. Tiểu Long rùng mình khi hình dung ra một cuộc chạm trán nảy lửa. Trong đó, nó phải một mình tả sung hữu đột để bảo vệ cho cả bọn. Trong bọn hầu như chẳng đứa nào biết đánh đấm. Nhỏ hành là con gái coi như gác qua một bên. Quý Râm chỉ giỏi võ mồm, tay chân khẳng khiêu trói gà không chặt. Gái lương cho đối thủ hợp hơn là đấm đá. Thân Mạnh thì liến láo, nhưng tướng tá xem ra cũng không phải là tướng đánh nhau. Rốt cuộc thì nếu đụng trận, Chắc chỉ có mỗi tiểu lòng một mình chống mafia. Càng nghĩ tiểu Long càng lo sốt vó. Nhỏ hạnh không buồn lo xa như tiểu lòng. Nó ngồi thu chân kinh dường. Đầu óc tập trung vào việc phát giác những bí mật quanh tặng đá xanh trong sân tòa Bạch Dinh Nhỏ hạnh hoàn toàn tán đồng với lập luận của Quý Rơm. Đá không đỏ, dứt khoát là đá xanh. Còn tại sao tôi nó không tìm ra được mênh mối? Quanh tảng đá đó thì lại là chuyện khác. Hay là... Trung quanh Bạch Dinh Còn có một tảng đá xanh nào khác nữa Ý nghĩ đó vừa lé lên trục ốc Nhỏ hạnh vội quay sang Quý Rầm Quý Gì Tảng đá xanh nữa Quý Rầm ngốc đầu vậy Tảng đá xanh sao gió hạnh ngập ngừng Hạnh nghĩ biết đâu còn một tảng đá xanh nào khác Trung quanh bạch dinh thì sao Quý Rầm dữ mày Hạnh tin như vậy hả Gió hạnh phân vân đáp Hạnh chỉ đoán vậy thôi Thế hồi chiều Uy đã đi vòng ra phía sau chưa? Chưa. Quý Rầm đáp gọn lỏn và lại nằm xuống. Nó không tin vào sự phỏng đoán của nhỏ hành lắm. Nếu ở Vũng Tàu có nhiều đá xanh như vậy thì chẳng ai lấy nó làm tín hiệu làm gì. Chỉ có một tảng đá không đỏ cũng như chỉ có một tòa nhà không đen thôi. Nhưng dù sao, sáng mai mình cứ đi một vòng quanh tòa bệnh viện xem sao. Trước khi thiếp ngủ, Quý rơm đã tự dặn mình như thế. Sáng hôm sau, mới 8 giờ sáng Bọn quý rầm đã có mặt ở Bạch Dinh Quả như quý rầm nghĩ Các bọn kéo nhau đi vòng quanh tòa nhà Nhưng chẳng tìm thấy một tảng đá xanh nào khác Ngoài tảng đá cạnh gốc xứ chiếc sân Rồi cũng như hôm qua Bốn cái đầu lại xấm vào tảng đá vô trì soi mỏi sụp tiềm Nhưng cũng như hôm qua Kết quả vẫn công cốc Mạnh đứng dậy trước tiền Nó chán nản thở hát ra cố mấy thì cũng vậy thôi Quý rồm cao có, mày tìm hiểu kỹ không đó, mạnh dúng dài, sao lại không kỹ, chỉ thiếu mỗi việc nảy cái tảng đá này lên nữa thôi. Câu nói có mạnh khiến quý rồm gẫn người ra, mày vừa nói gì vậy? Thế ông anh đột nhiên hỏi vặn, mạnh hơi chột dạ, nó ấp ủng, thì em bảo là chỉ còn thiếu mỗi việc nảy tảng đá nó lên nữa thôi. Vừa đáp mạnh vừa nhìn ông anh lơm lơm. Nhưng phản ứng của Quý Rồm hoàn toàn ra ngoài ý nghĩa của Mạnh. Tuyệt! Quý Rồm bật hai ngón tay lên, khen ngợi thằng Mạnh. Mạnh ngơ ngát. Tuyệt cái gì cơ? Quý Rồm cười tỉnh. Ý kiến của mày hay tuyệt đó. Bây giờ, tụi mình sẽ nảy tặng đá lên. Nảy tặng đá lên thật hả? Mạnh bàng bàn hoàng hỏi lại. Sao lại không? Nếu mà người ta không giết vẻ như trên tặng đá, thì điều bí mật chắc chắn là nằm ở phía dưới rồi. Nhỏ hạnh hồ theo quý rầm Giờ tụi mình cứ nại lên đi Biết đầu phía dưới chẳng có một đường hầm Đường hầm hả Quý rầm giật thoát Nó chưa bao nghề nghĩ đến chuyện đó Nhỏ hạnh nhìn quý rầm bằng ánh mắt ngạc nhiên Làm gì mà quý hoảng lên vậy Nếu có đường hầm thì đã sao Quý rầm đốn thức bọt Thì nhỏ con người nắp ở trong đường hầm thì sao Băng khoăn của quý rầm Khiến nhỏ hạnh mất giác đâm ra ngần ngừ So với sự nhát gan Nhỏ hạnh không thua kỳ quý rợm Thậm chí nó còn phần hơn Hai đứa cứ như thế trố mắt ra nhìn nhau Chưa biết nên hành động như thế nào Chức vẻ do dự của hai bạn Tiểu lông đâm sốt ruột Nó hừ mũi Chắc chẳng có cái gì ở dưới đó mà lo Nói xong Không đều quý rợm và nhỏ hành kịp có ý kiến Nó rùng người Kê vai và tảng đá miếm mòi đẩy mạnh thấy vậy mạnh liền nhào vô giúp sức Dưới lực đẩy của hai đứa Tảng đá từ từ nhúc nhích Và nghiêng qua một bên Quý rơm và nhỏ hạnh cúi lâm khơm bên cạnh, hồi hộp căng mắt dồn. Khi tặng đá đã nghiêng chừng 30 độ, quý rơm hét lên. Thôi, đừng có đẩy nữa. Mạnh ngoái cổ, giọng hỗn hỉnh. Thấy được hầm hả? Mà? Chẳng có thấy cái hầm hố gì hết á, nhưng mà có một cái hộp nè. Quý rơm vừa nói vừa nhanh nhanh thò tay vào kẻ hở lòi cái hộp ra. Tiểu lông và mạnh lập tức buồn tặng đá và vội vàng chạy lại chỗ quý rơm và nhỏ hạnh. Bốn đứa chụm đầu vào cái hộp màu đen vuông vứt trên tay quý trầm To mòn gắm ghé Cái hộp gì vậy ta Tiểu lòng chóp mắt Nhớ hạnh ra vẻ hiểu biết Đây là hộp đựng dao cạo râu á Sao hạnh biết Sao lại không biết Ba hạnh có một cái hộp giống y hệt vậy nè Quý trầm đồn đóng ấy mở ra xem ha Nhưng đó mới vừa Mò tay vào đắp hộp Mạnh đã la giật giọng có chừng nổ Tiếng thét bắt cờ của mạnh khiến quý rơm giật mình, liện vội cái hộp ra xa và lật đật nhoài người đã đất. Cả tiểu lòng và nhỏ hạnh cũng hốt hoảng ngồi thập xuống. Đứa nào đứa nãy nhắm mắt nhắm mũi chờ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Không khí chung quanh vẫn tĩnh lặng. Chiếc hộp bị ném lăn lóc trên mặt đất vẫn nằm im như chế nhà bọn trẻ. Tiểu Long đứng dậy trước tiên, nó phụi đất bám trên quần, cười hì hì. Nổ đâu mà nổ, thằng quý con làm mình hết hồn à? Nhỏ hạnh cũng bẻn lẻn đứng lên Cuối cùng là quyết rầm Nó làm cơm bò dậy và ngoảnh mặt Về phía mạnh quạo quọ Mày chơi trò gì mày Mạnh cãi đầu Trò gì đâu em chỉ cảnh giác vậy thôi mà Quý rầm vẫn chưa ngồi ấm ức Mày cảnh giác như kiểu này dần dài lần đó, Chắc tôi tao đứng tim chết hết quá Vừa là bào Quý rầm vừa rảo bước về phía chiếc hộp ngượng nghiệu cầm lên Nhưng bị ấm ảnh bởi lời hù dọa của mạnh kỳ nãy Quý rầm vẫn chưa dám thò tay mở nắp hộp. Nó dơ chiếc hộp lên ngang mắt, tỉ Mỹ quan sát vẻ ngần ngại hiện rõ lên mặt. Nhớ hạnh biết tổng bụng dạc của quý rầm, nó khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, hán giọng. Quý cứ mở ra đi, chẳng có gì nguy hiểm đâu. Quý rầm bắp máy môi định hỏi sao hạnh biết, nhưng rồi sợ tử lông và nhất là thằng ác con mạnh chế dĩu, tính trách nhắc của mình. Nó gượng cười, làm ra vẻ hùng dũng. Mở thì mở thôi. Tụi đâu có sợ Biết quý rơm vẫn còn hải Nhỏ hạnh liền trấn an Đây là đường dây liên lạc của bọn Người bí mật ở đó đó Chẳng lẽ chúng gà chắc nổ để làm hại đồng bọn sao Nhận xét chí lý của nhỏ hạnh Giúp quý rơm gạt bỏ khỏi đầu óc Những lo sợ vô lối Nó nhẹ nhẹ thở ra một hơi dài Và thận trọng miết những ngón tay trên đắp hộp tách một cái Chiếc hộp bật ra Quý rơm rung mình nhắm mắt lại Nhưng rồi lại mở ra ngay Chẳng có quả minh nào trong hộp cả, chỉ có một mẫu giấy nhỏ mạnh treo lên. À, bản đồ có báo. Nhỏ hạnh xì một tiếng. Xơ, làm gì mà có tấm bản đồ thiết tẹo như này? Đây chỉ là một bức mật thư thôi. Quý rầm con buồn tranh cãi, nó nín thở, nhẹ nhẹ mở tờ giấy ra. Vừa thoáng nhìn qua dòng chữ ngoạch ngoạc trong mẫu giấy, cặp lông mài của quý rồng bỗng nhăn tích. Tiểu lông, nhỏ hạnh và mạnh vợ vàng nhớ mắt dờm. Và ba đứa lập tức há hốc miệng khi thấy mẫu giấy danh ta quý rờm chỉ vỏn vẹn có 6 chữ Gọi nắng trên vai em gầy Đó là câu đầu tiên trong bản nhạc hạ trắng của nhạc sĩ Trình Công Sơn Cũng như Quý Rơm, sau khi lướt mắt qua bức vật thư, cặp lông mai của Nhỏ Hạnh liền dứa lại. Tiểu Long và Mạnh thì thủ mặt đứng nhìn nhau. Hai đứa vốn không quen suy lận rắc rối, nên gặp những tình huống kỳ lạ như thế này, chỉ biết trông cậy vào hai bộ ốc điện tử của Quý Rơm và Nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh nghiêng gửi một lát rồi vỗ vỗ trắng. Hạnh Nghi đây chỉ là một trò đùa. Một trò đùa hả? Quý Rơm ngạc nhiên. Ờ chẳng lẽ mọi người bí ẩn lại chọn nhà trình công Sơn nó làm mặt hiểu Biết đâu được Quý Rồng dũng dai rồi nó thở dài nói thêm hmm, Nhưng mà ngay cả như vậy thôi thì tôi cũng đành chịu thua Vì với nhạc là tôi dốt nhất trên đời Mạnh lít ông anh Bây giờ tính sao chứ Không lẽ đứng đây hoại Quý Rồng trầm găm một hồi rồi tặc lưỡi Về nhà đi Về nhà rồi tính Gây dậy Tiểu Long mừng rơ Đúng rồi đó, về nhà đi tắm Rồi sau quý rơm và nhỏ hành phản đối Nó vội vàng bổ sung Tắm biển sẽ giúp cho đỏ ốc tỉnh táo Sáng suốt, biết đâu nhận vậy Mình sẽ tìm được manh mối gì đó Dòng điệu của tử lông giống hệt như Những mẫu quảng cáo trên tivi Quý rơm biểm cười dịch bạn Manh mối gì đó là manh mó gì hả mày Cứ văn hỏi của quý rơm Làm tiểu lông lúng túng Nó đưa tay quẹt mũi Thì tao chỉ nói có vậy thôi Sự ngưỡng ngập của tiểu Long khiến Quý Rơm độc lòng Nó không triều nữa mà quay mình tiến ra cổng Nhưng mới đi được vài bước Quý Rơm đã nghe Võ Hạnh gọi giật Quý, quý, ngưỡng đã Gì vậy Hạnh Quý đặt chiếc hợp lại chỗ cũ rồi Hạnh về Võ Hạnh đột nhiên đề nghị Sao vậy Quý Rơm tròn xe mắt Võ Hạnh bước lại cạnh Quý Rơm hạ giọng Nếu như mà đây là hoạt động trong bóng tối của bọn tội phạm á, Thì mình không nên làm mất dấu đâu Quý Rơm nhặt nhỏ Làm sao? Hạnh nói gì tôi không hiểu Đây nè Võ Hạnh giêm trang giải thích Cái câu gọi nắng trên vai em gầy Có một cái điều gì đó rất là bất thường Nói tốm lại rất là khó hiểu Nó chẳng có vẻ như là một câu đố đó Lần này mà Hạnh không tin Là tụi mình có thể suy đoán được ý nghĩa của bước mật thư này đâu. Đương nhiên rồi Mạnh đứng bên cạnh thình lình chen ngang Quý rồm cao mặt định nạt thằng em Nhưng nhỏ hạnh lại nói tiếp Nên nó đành ngạc miệng, giống tai nghe Vì vậy, theo hạnh cách hay nhất Là âm thầm theo dõi bọn người giấu mặt này Biết họ ở đâu mà theo dõi mạnh lại bọc miệng Tất nhiên là mình không biết họ ở đâu Thậm chí Mình cũng không biết họ là ai Nhỏ hạnh gật đầu Nhưng nếu mình cứ đi quanh quẩn ở tòa bạch dinh này Trước sau gì cũng phát hiện ra họ à Quý rơm mau mắng Đúng vậy Đằng nào á bọn họ cũng theo những cái chỉ dẫn trong cuốn sổ lưu niệm ở chùa Phật nằm để mò tới đây. Đang nội Quý Rầm bỗng dương mắt ngõ hạnh. Ủa, nói vậy chẳng lẽ tụi mình phải trú trực ở đây để canh chừng bọn họ hả? Nhỏ hạnh nhíu nhíu mắt. Tốt nhất là nên như thế. Không những mình mai phục ở đây mà còn phải giữ nguyên mọi thứ ở tình trạng như cũ đi. Có như vậy Mấy lần theo dấu chết của mấy người đó được. Nếu mà chiếc hộp lấy mất nghĩa là đường dây bị đứt, bọn họ buộc phải thay đổi cách thức hoạt động. Thế là bọn mình hết đường theo dõi rồi. Quý rồm nhanh chóng bị ý kiến có nhỏ hành thuyết phục. Nó nhìn mạnh và Tiểu Long thở dài. Ừ Nếu thế thì tụi mình đành nó lại đây vậy. Tiểu Long kêu lên. Thế còn vụ đi tắm biển Không đi tắm biển nữa hả? Quý rồm tặng hẳn. Tắm biển hả? Uhm, vụ đó để từ tự tính. Biết đã đến tình thế này có nặng đỉ nữa cũng vô ích. Tiểu Long đành gặm miệng làm thinh. Hơn nữa... Tự trong tâm tâm, nó cũng muốn dám mặt với những người trong tổ chức bí mật kia Để xem thử họ là ai Và họ định âm mưu gì Sau khi bằng bạc kế hoạch Tiểu Long và Mạnh lại kề vai đẩy đẳng đá kim qua một mình Cho Quý Rồm đặt chiếc hộp vào vị trí cũ Xong, bọn trẻ bắt đầu tản đi vòng vòng trong sân Hệt như những người đang hoạn cảnh Chỉ những kẻ nào tin ý mới nhận thấy những vị khách tham quan trẻ tuổi này Không buồn tham quan những gì trưng bày trong nhà Chúng chưa đi lanh quanh ngoài trời, mặt mài nôm có vẻ vô tư, nhưng mắt lại lắm liếc liếc về phía tàng đá xanh, thắp thởm chờ đợi. Nhỏ hạnh đi bên cạnh quý rồm, chóc chóc lại thì tầm. Hồi hợp quá quý ơi, quý rồm bụng già cũng đơm nớp nhưng nó cố làm cứng. Có gì đâu mà hồi hợp. Rồi nhớ đến một câu trong bộ khuyên Tam Quốc mới xem cách này mấy bữa trên tivi nó nhúng vài. Địch đến đã có tướng ngăn, sợ gì? Câu nói nhóm vẻ trình trọng của quý rờm khiến nhỏ hành phì cười Thôi, tưởng cổm rỡm cỡm rờm như quý mà ngăn được ai? Quý rờm đóng mặt Ngăn được hay không thì kệ tôi Nên nhớ cái vụ đình đập này là do hạnh bay ra chứ không phải là tôi ạ Sự nhắc nhở nghiêm khắc của quý rờm làm nhỏ hạnh đúng túng Nó cũng không hiểu tại sao mình lại sao xuyến như thế Khi vạch ra kế hoạch may phục Tâm trí nó chẳng gợn chút băn khoăn Cũng không cả lo lắng Nhưng đến khi rảo tới đảo lui chờ Bọn người bí mật kia xuất hiện Trống ngực nó lại đập thành thịt Tiểu Long chẳng thấp phỏng như hai bà cô mình Nó không tin bọn người kia có thể phát hiện được Sự theo dõi kín đáo của tụi nó Đường đầu trực tiếp Nó mới ngán Chứ kẻ ở trong tối người ngoài sáng như hiện nay Nó cảm thấy không có gì là đáng sợ Vì vậy trái với vẻ mặt căng thẳng của gió hạnh và viết rộm Nó chấp tay ra sau lưng Đi tới đi lui với vẻ nhàng nhã Của một người gác bỏ ngoài tay Mọi phiền nhiễu của cuộc đời Trong bọn tóm lại chỉ có thằng Mạnh là hào hứng nhất Nó lãng dạng khắp nơi Cặp mắt nhấn nhà nhấn nhát Trong khi đó nét mặt lại cố tỏ ra nghiêm trọng Như thể ta đây là một điệp duyên gạo cội Và đang phải thực hiện một sức mạng vô cùng trọc đại Tỉnh thoảng nó liếc nhìn Mạnh Nhỏ Hạnh dù đang lo lắng cũng phải cười thầm Vẻ háo hức của Mạnh khiến nó giống như Đang đóng phim hơn là đang thi hành nhiệm vụ bí mật Đã mấy lần nhớ hành tính kêu mạnh là nhắc nhở, nhưng cuối cùng lại thôi, mặt nó, hành nghĩ dù sao cũng chẳng ai biết nó đang làm trò gì. Nhưng mặt cho bạn trẻ giày công sắp đặt suốt cả buổi sáng vẫn chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt. Khách thập phương lũ lượt kéo nhau vào bạch dinh, đủ cả già trẻ lớn bé, nhưng hầu hết đều đi ngang qua tảng đá xanh một cách hờ hững. Thỉnh thoảng, có một đôi canh niên nam nữ lửng thưởng đến chỗ gốc xứ và tựa lưng vào tảng đá đứng nói chuyện thì thầm. Chóc chóc lại cười rút ra rút đích, khiến bọn quý rợm căng mắt canh chừng. Nhưng rốt cuộc chẳng phát hiện được điểm gì khác lạ. Cả hai ba đôi như thế, họ đến và đi một cách ngẫu nhiên. Tảng đá chỉ là nơi họ tựa lưng cho đỡ mỏi. Đến gần trưa thì tiểu Long chịu hết nổi, nó nhăn nhó nhìn quý rợm. Đó bụng quá, nhó hạnh cơ hội liền hồ theo. Hạnh cũng vậy nè, Hạnh nghe bao tử réo nãy giờ. Quý rồm giao mắt. Nó réo bò, bò bít tết như cái gì. Quý rồm định nói bò viên, nhưng sợ nhỏ hạnh đòi nghỉ chơi, nên cuối cùng đành sửa lại thành bò bít tết. Nhưng nhỏ hạnh thừa biết quý rồm định giỡn trò gì, nó ghi tay lên trán quý rồm. Bộ quý không sợ bị xe động sức móng hả? Quý rồm tét miệng cười, sợ nhớ. Chính vì sợ nên nửa chừng tôi đợi thửa hành bò bít tết Hành không thấy hả Lối phân bua cà khịa của Quý Rơm Làm nhỏ hành tức điên Nó đang định lên tiếng cường nữ Thì Mạnh đã láo táo chèn ngang Vậy bây giờ tính sao Chạy về nhà ăn cơm hả Quý Rơm lắc đầu Ăn tại đây nè Mạnh trốn mắt Ăn ở đây hả, cơm đâu mà ăn Ăn bánh mì Bánh mì Ừ, mày chạy đi mua đi Nghĩ đến màu bánh mì khô khốc mạnh nhăn nhó Sao mình không về nhà ăn trưa Ăn xong rồi mình trở lại đây liền Quý rơm nghiêm dọng nhỏ trong khi mình vắng mặt Bọn người kia mò đến đây thì sao Có phải là không biết cả mọi thứ không Trước lấy lẽ vững chắc của ông anh Mạnh thôi không gần co nữa Nó cầm tiền trên tay quý rơm Ba chân bốn cẳng chạy u ra cổng Thế là trưa hôm đó Cả bọn ngồi trên băng đá trước sân bạch dinh Cầm cụi cầm bánh mì Theo tói quen ăn xong quý rơm chỉ muốn lăn đùng ra ngủ Nhưng hôm nay nó phải cố chống lại thói quen tệ hại của mình Ngủ trong khi đang thi hành nhiệm vụ thì thật chẳng còn ra thể thống gì Khác với quý rơm, bọn tiểu lông nhỏ hạnh và mạnh đứa nào để nấy đều tỉnh như xáo Nút xong mỗi đứa một ổ bánh mì Chúng ngồi đồng đưa chân vừa trò chuyện vừa không ngừng đảo mắt quan sát người ra kẻ vào Nhưng suốt cả buổi trưa vẫn chẳng có động tĩnh gì xung quanh tảng đá Buổi chiều cũng vậy khách tham quan thay dâu ra vô hết lượt này đến lượt khác Vẫn chẳng có ai buồn đói hoài Vì đánh tảng đá vô trì bên góc xứ Mạnh bắt đầu phàn đàn Biết vậy hồi chưa chạy về nhà ăn cơm Rồi đánh một giấc có phải khỏe hơn không Mạnh vừa nói xong Từ ngoài cổng bỗng tiếng vào Ba người thanh niên dáng đều có vẻ vội vã Ba người này còn trẻ chạc 20, 25 tuổi Ăn vận bình thường Nhưng thái độ rất đáng ngợt Vừa bước ra khỏi cổng Họ đã chia nhau đi ba ngã, giáo giác lùng sụp. Quý rơm khẽ bóp tay Tiểu Long, nói qua hơi thở. Thầy đổi! Tiểu Long gặt đầu và thu nắm tay, quẹt mũi để nén hồi hợp. Nhỏ hạnh cũng phập phòng không kém. Nó tự động xích xác vào người của Tiểu Long, mắt vẫn nhìn chầm chầm do ba người tạnh niên lạ mặt kia. Mạnh dĩ nhiên cũng chẳng hơn gì. Chàng địch viên gạo cội nuốt nước bọt liên tục. Chẳng hiểu cổ chàng khô khóc là do ăn bánh mì. Hay do mạch máu đang căng thẳng Nhưng ba người thanh niên vừa xuất hiện kia Chẳng mãi may đến bọn trẻ là như thế nào Họ rão bước vòng quanh tòa bạch dinh Rồi dường như chẳng thu lượm được kết quả gì Họ tụ tập lại trước thềm dinh bàn tán một hồi Rồi kéo nhau vào bên trong ai mình theo vô không? Tiểu Long hỏi Quý Trâm Không cần Cứ canh chừng tặng đá xanh là chắc nhất Mạnh liếm môi Nhưng mà chắc gì đây là bọn người mà mình muốn tìm Nhỏ hành chớp mắt. Đúng là họ rồi đó, không thể nào mà sai được đâu. Bọn trẻ mới trò đổi với nhau vài câu đã thấy ba người thanh niên quay trở ra. Lần này họ lại cụm đầu thì trầm khá lâu, một người vừa đói vừa vùng tai vẻ sôi nổi, một người thì nhún vai ra dáng thất vọng, người thứ ba dường như chẳng lưu tâm gì đến câu chuyện, cứ nói hai câu lại ngoảnh cổ nhìn ra ngoài. Trong một lần như vậy, ánh mắt của anh ta đột ngột dừng lại chỗ băng đá. Bọn quý vừa vừa ngồi Khiến đứa là đứa nấy xanh mặt Tưởng tông tích đã bị phát giác Nhưng rồi có lẽ cho rằng bốn đứa nhóc tì này Không phải là mỗi đe dọa đáng sợ Mà chỉ là khách du lịch bình thường Anh ta liền đảo mắt nhìn đi chỗ khác Nhưng rồi quý rơm chưa kịp hoàng hồn Tiếng hét của người thanh niên một lần nữa Khiến cho trái tim của nó Muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Tìm thấy rồi Hóa ra là nó ở trước mặt mình Vừa nói anh ta vừa nhảy phóc xuống khỏi mặt thềm, bọn trẻ điến hồn đưa mắt nhìn nhau, như ngầm bảo nhau hãy đề phòng mọi bắt rắc. Tiếng tiểu lòng vận nội công kiểu rằng rắc, càng khiến không khí khẩn trường tột độ. Như những người thanh niên không tiến như phía bọn trẻ, sau khi phóng người xuống sân, anh ta đi xăm xăm lại chỗ tảng đá xanh. Hóa ra anh ta phát giác ra tảng đá không đỏ, chứ không phải phát giác ra những cái đuôi đang theo dõi mình. Cả bốn cái miệng cũng thả ra tẹn to Nhỏ hạnh phải cố lắm Mới khỏi phì cười Rõ ràng là các bọn đều biết Bà anh chàng kia đi tìm tặng đá Vậy mà khi nghe tiếng reo tìm thấy rồi Đứa nào đứng nấy sợ cuốn cả người Quên bén mất điều quan trọng đó Hai thanh niên kia cũng lập tức Chạy bổ lên phía tặng đá Và cũng như bọn quý rầu hôm trước Cả ba bu quanh mục tiêu Lây hoay nghiên cứu cả buổi Chỉ có một điểm khác biệt Là trong khi cầm cụ nghiên cứu tặng đá Họ không ngờ có một bọn nhóc cũng đang cầm cuội nghiên cứu họ. Cuộc nghiên cứu của hai phe kéo dài hàng tiếng đồng hồ, rốt cuộc chẳng phe nào đạt kết quả như ý muốn. Bọn quý ròm gấm nghĩa đối phương đã đời vẫn chẳng đoán ra bọn người này là ai, hành động bí ẩn của họ nhằm mục đích gì. Còn bọn người họ thì hì hục săm soi đến toát cả mồ hôi, cũng chẳng hiểu tảng đá xanh này là ai và người ta bảo họ tìm đến nó nhằm để làm gì. Đến xế chiều thì ba người thanh niên tỏ ra mỏi mệt Họ nhìn nhau lắc đầu chán nản Rồi lục đục tuôn ra cổng Tiểu lòng thì thạp Mám theo không? Quý rơm cũng thì thạp trả lời Chờ chút đi Đuổi theo ngay đó, rất dễ bị chú ý đó Không đứa nào phản đối lời cảnh giác của quý rơm Cả bọn ngồi nán lại trên bằng đá một lúc Đến khi ba người thanh niên khuất dạng sau cổng rào chừng một hai phút Bọn quý rơm mới đứng dậy đón rén ra theo Đang dài nhẹ, nhẹ từng bước một, chợt nghe tiếng xe nổ máy, Quý Râm liền buộc miệng la khoảng, bỏ sư rồi và lập tức lao vụt người ra cổng. Như đã trễ, tiếp đằng xa, ba người tài niên cưỡi trên thánh dít cướp màu xanh đang phóng vút về phía bãi trước. Bóng họ mọi lúc mội mờ dần và trong thoáng mắt đã không còn thấy đâu nữa. Nhỏ hạnh buồn bã Thế là công tôi rồi Tiểu Long nhìn quý Rơm Giọng trách móc Khi nãy mà nghe lời tao bám theo là được rồi Được được cái mốc xì Đang tiếc đứt ruột Vì vô hụt ba con mồi Lại bị bạn bè nó nặng nói dẹ quý Rơm đổ vào wow. Chẳng lẽ nghe lời mày á, là có thể chẳng bắt được bọn kia hả Câu nói hóc búa của Quýt Rơm Làm Tiểu Long cứng hỏng Ừ nhỉ Nếu bám sát theo họ Mình cũng đâu làm gì được Nếu ra mặt cảng đường, chắc chắn sẽ bị bọn họ quần cho tơi tả. Quý rơm mạnh và nhỏ hạnh lâm trận, nếu không chết cũng bị thương. Còn Tiểu Long, mình nó khiêu vũ giữa bầy xói, e khó bề đường cự Nhưng nếu không công khai lộ diện, thì cũng chẳng có cách nào truy đuổi được họ. Một bên chạy xe gắn máy, một bên đứng đợi xích lô. Bọn quý rơm chưa kêu được xe, đối phương đã cao chạy xa bay từ đợi 8 hoánh rồi. Tiểu Long còn đang lúng túng thì Mạnh đã nhanh nhổ lên tiếng cưới bồ. Nhưng nếu mà chạy ra sớm á, thì mình đã ghi được bản số xe của họ rồi. Nhỏ Hạnh gật gồm, ờ hế. Còn Quý rầm lần đầu tiên nó không nạt nộ thằng em. Thằng này qua năm chỉ khoái coi phim hình sự, hóa ra cũng học lớn được dài ba cái bánh khóe. Quý Râm nghỉ bụng và kịch mũi. Thế nào sáng mai, á, bọn kia cũng qua trở lại. Lúc đó mình sẽ tìm cách ghi số xe của họ. Thấy ông anh không phản đổi ý kiến của mình, mạnh khoái chí cười tòe, niềm sung sướng của mạnh kéo dài trên suốt đùm về, và chỉ thực sự tắt ngắm khi đặt chân qua cửa. Cô tư đón bọn trẻ bằng cái lắc đầu ngắn ngẫm Các cháu mà đi đứng thế này á, thì cô chết mất. Bọn trẻ biết lỗi, ngậm miệng riêu riếu bước vào nhà. Cô cứ tưởng các cháu chết đuối ở đâu ngoài biển cả rồi. Cô tư tiếp tục than thở. Bạo hại cô phải chạy nháo nhào khắp các bãi tắm để hỏi hàng tìm kiếm. Sự lo lắng tội nghiệp của cô khiến bọn trẻ cảm thấy vô cùng bức trức Quý rầm len lén nhìn cô, cố thành mình Nhưng mà tụi cháu đâu có đi tắm biển, tụi cháu đi xuống bạch dinh chơi thôi Các cháu có đi bạch dinh hay là hát dinh gì đó, thì làm sao mà cô biết được Cô Tư sẵn vọng, vẻ bất bình, nhưng rồi cảm thấy thái độ của mình hơi cứng rắn, cô liền dịu dọng Lần sau mà có đi đâu, nhất là không về trưa, các cháu phải báo cho cô biết Khi cô tư chuyển từ cách cứ qua căn dặn có nghĩa là sóng gió đã qua. Bốn cái miệng lập tức già rân và bốn bộ mặt yếu siêu lập tức tươi tỉnh trở lại. Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà Quý Rồng xin phép cô đàng hoàng. Bữa nay các cháu định đi đâu? Dạ tụi cháu lên thăm ngọn hai đăng ạ. Quý Rồng không dám nói thật là đi xuống Bạch Vinh. Sợ cô thấy bọn nó ngày nào cũng lẫn quẳng ở Bạch Vinh. Sẽ đâm ra ghi cờ mà gạn hỏi lo tòi. Thế rồi trưa nay các cháu có về cơm không? Dạ không ạ. Cô Tư tỏ vẻ ngạc nhiên. Hải Đăng á, thì ở ngay sau nhà ta thôi. Đâu có xa xo gì đâu mà sao các cháu không về? Quý Rơm đành cãi đầu phía ra chuyện. Dạ thăm ngọn Hải Đăng xong á, tụi cháu còn đi thăm Thích Ca Phật Đại nữa. À. Đến đây thì cô Tư không thắc mắc nữa. Thích Ca Phật Đại ở xa lắc xa lơ, tiết về hướng Cù Lao Bến Đình. Nên bọn trẻ không về nhà buổi trưa là chuyện đương nhiên Cuối cùng cô nói Các cháu đi chơi vui vẻ nha Vốn ngắn nhà bánh mì Nên chuyện Quý Rầm bảo không về trưa Khiến Mạnh tức ảnh ách Trước mặt mẹ Nó không tiện phá ngang kế hoạch của Quý Rầm Nhưng đến khi ngồi trên xích lô Nó quay sang cằn nhằn ông anh Bữa nay chỉ có mỗi chuyện cấp số xe Chứ có phải cứ quái gì đâu mà mãi Ở lại buổi trưa Quý Rầm hừ mũi Sao mày biết không có chuyện gì Nhớ bọn kia lây hoay suốt cả buổi sáng Không có tìm ra cái hộp đen dấu ở dưới tảng đá thì sao Thì họ đi về Quý rơm nhách mép Thế nếu họ về Mà quyết định ở lại tìm đến chiều thì sao Lần đây thì mạnh gọi im không đáp như sự lo xa của quý rơm bất ngờ trở nên vô ích Vào bạch dinh chờ gần 2 tiếng đồng hồ Vẫn không thấy ba người thanh niên không qua xuất hiện Nhỏ hạnh chụp dạ Bèn kêu Tiểu Long và Mạnh bẫy tạng đá lên. Và hoàn toàn đúng như nó linh cảm. Chiếc hộp đen đã biến mất từ đời nào. Quý Rồng đang chống tay lên đầu gối lơm khơm dồm bật kêu. Bỏ sự rồi. Tiểu Long vai vẫn đỡ tạng đá nghe vậy ngoảnh cổ hỏi. Chuyện gì á? Quý Rồng xui xỉ. Bỏ tạng đá xuống đi. Chiếc hộp mất tiêu rồi. Gió hạnh vội gỗ trắng. Như vậy là họ đã quay trở lại tối hôm qua quý Cứ rầm biếm môi Thật không hiểu nổi quá Tại sao họ lại phải hành động về bằng đêm Sáng nay họ quay lại được mà Hay là họ đã bắt đầu nghi ngờ hành tung của bọn mình Mạnh vừa nói vừa rụt cổ Nhỏ hành lắc đầu Không phải đâu Chắc chắn là tối hôm qua Họ không ngừng suy nghĩ về bí mật của tảng đá xanh Rồi khi đoán ra bí mật có thể nằm bên dưới tảng đá Họ liền đôn đống quay trở lại Để kiểm tra sự ước đoán của họ Tiểu Long bán tính bất nghi Làm sao mà Hạnh có thể biết rõ vậy Đơn giản thôi Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính cho sống mũi Có phải chính tụi mình khi khám phá ra ý nghĩa Của ba chữ nhà không đen Đã vội vàng cứu xích lô chở ngài ra Bạch Vinh không Rồi không đợi một phút giây nào nữa Tiểu Long thừa nhận Nhỏ Hạnh mỉm cười Thì họ cũng thế thôi suy từ mình ra họ Thì biết ngay gì Quý rồm đưa hai tay lên trời Chán nản thở ra Thế này thì rõ ràng là công tôi rồi Từ nay đừng có hồng Mày sợ được có chân út của họ nữa Mạnh liếm môi Hay là mình đi báo công an Công an thì ai mà người ta tin mình Ít ra cũng phải có cái số xe là bằng chứng chứ Đợt này toàn nói chuyện đông đau mà Mạnh phản ứng Sao lại chuyện đông đau, đau Mình sẽ chỉ cho các anh công an á, Xem bài thơ trên gách đá Và hàng chữ bí hiểm trong cuốn sổ lưu niệm mới chùa Phật 5 Quý rợm dũng dây Thường nhất giờ này chưa chắc dòng chữ Trong sổ lưu niệm này bài thơ cho nhách Đã còn như cũ Có thể bọn người kia đã xóa đi rồi Thứ 2 nếu tất cả nhân còn nguyên Thì chiếc hộp màu đen đó đều bị lấy mất rồi Các anh công an bò tới đây Thì tiệt ngồi Thế là các anh quay sang điều tra mình đó mạnh kêu lên Điều tra mình hả Về tội gì mới được chứ Thì về cái tội phịa chuyện Tạo chứng cứ giả để chưa trọc cơ quan Thi hành pháp luật Nhưng mà còn nhớ mặt mã trong chiếc hộp đen kia mà Mình sẽ đọc cho họ nghe để họ tiếp tục điều tra Quý rợp dèo mắt Thôi đi ông tướng ơi Công an chẳng bao giờ tin vô mấy cái chuyện giớ dẫn vậy đâu Tội phạm gì mà toàn thơ với nhạc không vậy Tiểu Long đứng nghe hai anh em tranh cãi một hồi Đã thấy sốt ruột Nó quẹt mũi đề nghị Nếu mà đã quyết định không đi báo công an á, Thì để tắm biển quách cho rồi Quý rơm lừa mắt nhìn bạn Mày lúc nào cũng chăm chăm Một cái chuyện tắm biển à. Cứ làm như là không được tắm biển Thì ai nấy đều chết lăn đùng đó Thì tụi mình đi dũng tạo để tắm biển mà Tiểu Long nhăn mặt phân trần Bộ tịch của Tiểu Long khiến quý rơm bật cười Thôi được rồi Tắm đi tắm Nhưng mà còn nhân cái gì nữa Còn đó Quý rồm tặc lưỡi rồi cố tình kéo dài giọng. Nhưng chuyện này nè, mình sẽ lấy đồ tắm ở đâu ra? Mặt tiểu lông hừng hứng. Trời tưởng gì? Chạy về nhà lấy? Quý rầm thở dài. Ôi, không có được, không có thể về nhà trong ngày hôm nay được. Lời phán của quý rầm làm tiểu lông chưng hững. Sao lại không được? Ai cấm mình về nhà? Quý rầm giang hai tay ra. Chẳng có ai cấm hết trơn á. Nhưng trước khi ra khỏi nhà mình đã báo với cô Tư là sẽ đi suốt ngày. Thì mình không nên quay về lúc này. Hôm qua mình không nói là không về. Rốt cuộc thì đi luôn. Hôm nay nói đi luôn. Nửa chừng quay về. Như vậy hả? trong cũng chẳng ra cái ôm gì hết chứ. Mạnh bức tóc. Nhưng mà nếu không về thì... Không đi tắm biển thì biết đi đâu cho hết ngày hôm nay. Câu chất chấn của ông em khiến cái ông anh ngớ ra. Tao cũng chẳng biết nữa. Thôi thì bây giờ mình đi len hoanh trong thành phố vậy Biết đâu á, nhờ như vậy mà mình lại tình cờ giáp mặt với bọn kia Nhỏ hạnh hiến kế Ý kiến của nhỏ hành kiến vẽ tiêu nghiễu trên mặt bọn trẻ lập tức biến mất Mạnh hằng hải Ờ biết đâu đó Tiểu Long cũng dục Vậy thì bây giờ mình đi ngay đi Bọn trẻ kéo ra đường Ê, kêu xích lô chứ Quý rơm gợi ý Tiểu Long hắn giọng Đâu có việc gì gấp gáp mà phải đi xích lô Hả bộ tà tà vui hơn Rồi sợ đề nghị của mình không được ủng hộ Nó lật lật nói thêm Với lại mình đi như vậy cũng dễ nhìn thấy bọn kia hơn Chẳng ai phản đối ý kiến của Tiểu Long Tất cả lửng thưởng kéo nhau men theo đường Quang Trung Đi ngược về phía bãi trước Vừa đi vừa nhìn nhấn nhắc Bọn trẻ lang thang đến trưa trời chưa trật Rảo qua không biết bao nhiêu ngã đường Vẫn chẳng thấy bóng dáng của ba người thành niên kia đâu Đến khi lết bộ hết nổi Cả bọn tắp gồm bình đường mua mấy ổ bánh mì Rồi kéo nhau ra bãi biển thuê ghế nằm nghỉ. Đang nhìn sóng nước lăn tăng, Quý rầm thở ra. <cười> Đúng là mọ kim đái bể mà. Nhỏ hạnh ăn ủi. Biết đâu chiều nay mình sẽ gặp lại bọn họ đi làm sao? Dễ yeah. gì. Quý Rồm đáp dễ vô vọng và suốt buổi chiều hôm đó, thật sự đã đứng về phía nó. Nằm nghỉ đến 2 giờ, cả bọn lại đứng lên đi tiếp, và cũng như băng sáng. Những gì cả khái được chỉ là những tiếng thở dài ngán ngẫm Quý rơm và nhỏ hạnh Hai đứa đầu trò Lại là những kẻ mỏi mệt trước tiên Nhỏ hạnh ngón quý rầm giống tiếng Giờ sao? Quý rơm nhanh nhẫu Kiểu xích lô về chứ sao? Mạnh và tử Long dài sức hơn Chứ sau một ngày lông bông vô tích sự ngoài đường Nghe nói được ngồi xe về Đứa nào đến ấy mừng rân Lúc leo lên xích lô Mạnh quay qua với Rầm định mở miệng cà khịa cái kế hoạch bị thất bại thảm hại của ông anh. Nhưng thấy Quý Rầm đang câu mày nghỉ ngợi, nó đành nghẹp ngay ý định chiêu trọc của mình. Mai cho Mạnh, Quý Rầm đang bực bội vì để sống đối phương khiến cuộc theo dõi lâm vào bế tắc. Nếu như Mạnh ngứa miệng chiêu chọc chắc sẽ bị ông anh mắng cho té tắc. Quý Rầm vẫn giữ bộ mặt làm lì cho đến tầng nhà, sau một ngày lết thết rã cẳng nó đặt cáu. Nghĩ đến chuyện ba gã thanh niên lạ mặt kia Đã lọt vào tay của mình Lại còn thoát ra Nó càng cấu hơn Tối đó cơm nước xong Quý rơm không vào phòng cây Mà nó rủ nhỏ hạnh ra đứng trước khi ngóc mắt Giờ tính sao hạnh Nhỏ hạnh bước ra lăng can Quý rơm đã xúc ruột hỏi Sao lần sau Thì bọn người kia đó Làm sao mà tìm được họ bây giờ Hạnh khẽ lắc đầu Chịu Tụi mình chỉ còn ở Dũng Tàu có 4 ngày Với thời gian ít nổi như vậy Chẳng thể làm được gì đâu Câu trả lời của Gió hành khiến Quý Rầm rầu trĩ Chẳng lẽ Tụi mình phải bỏ cuộc giữa chừng sao do hành không đáp Nó cũng chẳng biết đáp như thế nào Quý Rầm lại nói giọng lo lắng Thế nhớ bọn người này đang có âm mưu phá hoại gì đó thì sao Như thế Sẽ có bao nhiêu người là người chết đó Dạ thấy cô quý rơm làm nhỏ hạnh sạch mặt Nó rùng mình hỏi lại Quý dựa vô đâu mà đoán vậy Quý rơm liếm môi Tôi chẳng dựa vô đâu cả Nhưng với bọn người tập thò như thế này á Chuyện gì cũng có thể xảy ra đó Nhỏ hạnh lại im lặng Nhưng nó thấy sự việc trở nên nghiêm trọng Trước đây nó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó Nó đình đình đây chỉ là một bọn trộm cướp Nó không nghĩ đây là một tổ chức phá hoại Đang liên lạc với nhau Để bằng tính kế hoạch đặt bơm đặt mình Nhưng nó vẫn nhìn thấy Trong chương trình thời sự quốc tế trên tivi thì sao nhỉ? Tư lự một hồi Nhỏ hạnh khẽ đầy gọng kính trên sống bụi Chép miệng đói Nếu như vậy Tụi mình phải bắt đầu lại từ mẫu giấy trong chiếc hộp đen Quý rộm gơ gác Bắt đầu từ lời nhạc của Trịnh Trong sớm hả? Đúng vậy Nhưng mà bắt đầu như thế nào? Hạnh cũng không biết nữa Nhưng dù sao á Đó vẫn là đồng mối duy nhất mà mình có được mà Quý Rầm thở hát ra Thế thì gây quá Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ tráng một hồi Rồi đột ngột hỏi Ở đây Có sân khấu ca nhạc nào ông ta Quý Rầm gẫn người đến hỏi chim vậy Nhưng rồi sực hiểu ra Nó liền chạy bay vào trong nhà Gọi giật giọng Mảnh! Mảnh! Mảnh đang ngồi đánh cờ với Tiểu Long gẫn lên Gì vậy? Ở đây có nơi nào biểu diễn ca nhạc không? Có! Có hả? Gần đây không Ở dưới phố á Mạnh vừa đáp vừa nôn nóng nhìn vào bàn cờ Để tối mai em dẫn anh đi Không được, tao muốn đi ngay bây giờ Mạnh tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ vội vã của ông anh Nhưng ngay bây giờ hả? Tiểu Long cũng không đáng được thắc mắc Làm gì gấp dạ? Đi vòng vòng suốt cả ngày chứ chán hả? Quý rồm dũng vàng Tao có biết cái quái gì là ca nhạc đâu Vì mà tao chỉ muốn điều tra xe mới đó người ta có hát lại bài hạ trắng không thôi. Không đợi cho quý ròm dục đến lần thứ hai, chỉ vừa nghe đến 2 tiếng điều tra, Mạnh đã đẩy bằng cờ qua một bên, xô ghế đứng lên. "Vậy thì đi." Sân khấu ca nhạc được thiết kế ngoài trời với vòng rào bao quanh, những chiếc bàn con bày đặt trên bãi cỏ. Khách bâu giá vào xem được phục vụ nước dạy khác tại chỗ, đất nhiên là phải trả tiền. Khi bọn quý rồm đến, chương trình mới rục địch bắt đầu, tiểu lông ghen người bởi phía quý rồm hỏi khẽ. À, nếu mà có ca sĩ nào đó hát là bài hạ trắng thì sao? Quý rồm hạ giọng, thận trọng đáp. Thì ca sĩ đó là người liên lạc của bọn họ, mình phải kính đáo theo dõi. Tiểu Long không hỏi nữa, nó ngồi im dỗng tay chờ đợi. Nhưng hai ba ca sĩ nói tiếp nhau ra vô, mà chẳng có ai hát bài hạ trắng. Họ toàn hát ngạc trẻ, biểu diễn với điều bộ nhúng nhảy. Tới người thứ 5 thì Tiểu Long đã thấy sốt ruột. Đã mấy lần, nó quay sang Quý Rộng định nói gì, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Chỉ có mạnh là không kiềm chế nổi, nó cất giọng lào màu. Biết dậy khỏi mò tới đây cho nhọc sát. Quý Rộng quay lại, kiên nhẫn giúp đi. Biết đâu bà Hải Trắng nằm ở cuối chương trình Đang nói quý rơm bỗng đờ ra Miệng há hốc Các bọn ngạc nhiên quảnh cổ theo ánh mắt của quý rơm Và khi nhát thấy ba người thanh niên hôm qua Đang lửng thưởng tiến ra cổng Đứa nào đến đấy giật thoát Như thể có một lượng điện chạy qua người Tiểu lông định thần Lại trước tiên nó khẽ hồ đủ theo chứ Các bọn như tròn tỉnh lập đật đứng ca dậy Dợm phóng theo ba bóng người trước mặt Chợt có tiếng kêu Ê ê khoan khoan Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì người phục vụ cho bóng tối đã bước ra từ tổn nhắc. Các cháu chưa có trả tiền nước. Sự có bất ngờ khi bọn trẻ tẻn tò nhìn nhau, quý rơm nhìn bốn ly nước ngọt đang uống dở trên bàn, nửa cười nửa miếu. Bao nhiêu vậy chú? 10.000 Không ngờ chỉ cho một tắc trì hoãn đó bởi sự đâm ra hỏng bét. Khi bọn trẻ trả tiền xong và chạy rao ra tết cổng, ba người thanh niên đã biến mất từ bao giờ. Cứ rầm ra đứng giữa đường Nhìn ngực nhìn xu một hồi Vẫn chẳng thấy công tích đối phương đâu Liên dò đầu bước tay Lại sống nữa rồi Tức ơi là tức mà Nhỏ hành nhìn Tiểu Long Chưa rồi Long có nghe thấy tiếng nổ xe máy không? Không Đang đói Tiểu Long bỗng gặp ngừng Nhìn cũng có thể có mà tôi không nghe Tiếng nhạc ồn quá Mạnh hỏi bần quờ Họ vào lúc nào sao mình không biết ta Nhỏ hành chết miệng Tại bất ngờ nên mình không để ý nữa thôi Nếu mà chịu khó quan sát á Chắc chắn mình đã phát hiện ra họ từ trước rồi Mạnh chột dạ Nhưng mà tại sao họ là đột nhiên đến chỗ này Hay là họ cố tình theo dõi ngược lại bọn mình Tiểu Long biếm mồi Dám lắm à Võ hành lắc đầu Không có đâu Mục tiêu của họ cũng như mình thôi Họ đi tìm người hát bài hạ trắng để bắt liên lạc Thế sao họ bỏ vậy Võ hành chậm ra một lát rồi chậm rãi giải thích Có thể sau khi nghe về ba bài á Họ đã tới gặp bà tổ chức để tìm hiểu danh sách những bài hát được trình diễn tiếp theo. Khi mà không thấy bản hại Trắng trong chương trình á, thì họ quyết định ra về. Nhưng nếu mà quả là như vậy, á thế nào tối mai họ có quay lại à? Trong khi Quý Rồng gật gù tháng phục tài suy luận của nhỏ Hạnh thì Tiểu Long hồi hợp thầm giọt. Rồi tụi mình sao? Thì bây giờ tụi mình về Hẳn nhiên rồi. Rồi mãi đến tối mai tụi mình mới quay lại đây hả? Hẳn nhiên luôn. Võ hành đáp giọng pha trò Nhưng mà tại sao Tiểu Long hỏi kỹ vậy Tôi hỏi như vậy chỉ vì uh... Thấy Tiểu Long cà lầm cả buổi Quý Rồm tức mình giọt miệng Chỉ vì tôi không biết ngày mai có thiền giờ rảnh đi bơi không như gì Thì đại khái là như vậy mà Bị Quý Rồm nói trúng ngay tim đen Tiểu Long đáp với vẻ vẹn lẻn Đúng thì nói đại cho đúng cho rồi Còn phải đặt đại khái Quý rơm lại tiếp tục triêu nhưng lần này Tiểu Long nghe răng cười hì hì Mơ mép nó thôi sao quý rơm Nó chẳng dại gì dây vào cái thằng cầm dẫm cầm dâu này Miễn ngày mai được bông nhông xuống biển là thích rồi Tiểu Long dỗ bụng Và tối đó nó cứ thao thức mong cho trời chóng sáng Nhưng sáng hôm sau Cao bọn đang nằm ngủ thẳng cặn đến trưa Lết bộ xuống một ngày Tối lại còn bò đi xem ca nhạc Thân thể rã rời nên mặc cho cô Tư mấy lần do kêu dậy ăn sáng Các bọn cứ nằm ường ra Chẳng thèm giúp dích Tới giờ cơm trưa Bọn trẻ mới lục tục bò dậy Chài đi đánh răng rửa mặt Cô từ lắc đầu Rồng chờ cho lắm vô Dù sao thì các cháu cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ Bọn trẻ mỉm cười Và lắng lẽ ngồi vào bàn Cắm cuối ăn Chẳng lẽ nói cho cô biết là hôm qua các bọn phải bỏ sức Lùng sụp ba gã thanh niên khả nghi kia Cô từ lại hỏi Thế rồi hôm qua các cháu có đi tắm biển không Quyết rầm cười cười Dạ có ạ, thăm thích ca Phật Đài xong đó, thì tôi cháu nhảy xuống biển ngâm mình suốt cái buổi chiều đó. Rồi các cháu có ngán chưa Ngán cái gì ạ? Ngán tâm biển đó Dạ ngán lắm rồi ạ Quý rơm vừa nói vừa liếc mắt về phía tiểu lông Thấy thằng này mặt mài nhăn nhó như đang nhai phải 4 năm quả ớt Khi đó mặt của thằng Mạnh và nhỏ Hạnh phải cố lắm mới khỏi phiệt cười Thậm chí chúng còn cẩn thận đưa tay lên che miệng, sợ bất thần phun cơm ra nhiều bữa hôm trước. Cô Tư chẳng ai biết gì những sự cố xảy ra với bọn trẻ, thỉnh thoảng cô hỏi những câu oái âm khiến Quý Rầm phải phịa hết câu này đến câu khác. Những đứa kia thì hồi hộp vệnh tai nghe, lâm lâm tư thế cứu bồ nếu Quý Rầm chẳng mai sợ sảy. Cho đến khi rút vào phòng ngủ, bọn trẻ mới thở phào. Tiểu Long vẫn chưa ngồi ấm ức, nó nói trọng trọng. Có người làm báo thuật hay ghê á. Biết tử Long ám chỉ mình Quý trầm hư vọng Xuyên sọ vậy đó mày Tao đâu có nói mày Tao chỉ nói đứa nào á Đặt chân đến Vũng Tàu đã 3 ngày Mà chưa hề biết nước biển mặn ngạt thế nào Đã vậy còn la ngán Long không có nên trách quý Nếu mà không có nói như vậy á, Cô Tư trắc mắc hỏi tới hơi lui Rốt cuộc lộ hết chuyện thì sao Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Nhỏ hạnh liền vội vàng can thiệp Quý rơm biểm cười Ngốc ơi là ngốc tôi mình chẳng phải thỏa thuận ngày hôm nay là tử tấm biển là gì Rồi nó dở giọng chăm chọc Lát chịu Mày sẽ tha hồ uống nước biển đầy bụng Chả ai dành với mày đâu Bọn trẻ cãi qua cãi lại một hồi Thì thi nhau tốt lên giường nằm ngủ Tiểu Long đã thôi hần giận quý rơm Nó nằm mơ màng đến những giây phút Lặng hợp trong sóng nước Khoảng 3 giờ chiều Bọn trẻ kéo nhau thả bộ ra bãi dứa, tiểu Long to con nhất được phân công sách túi đựng mấy bộ đồ tắm và dầm chạy nước ngọt. Lẽ ra bọn trẻ mặc sẵn đồ tắm ở nhà, như vậy là gọn hơn, nhưng tiểu Long luôn bầm hối thúc, nên cả bọn đành nhét đồ tắm vào tố sách đem theo. Giờ khi đến bãi dứa, bọn trẻ lại gần ngự không biết có nên thay đồ xuống tắm hay không. Chiều cuối tuần, bãi biển đông nghẹt người từ các nơi đổ về, lúc nhúc cả trên bờ lẫn dưới nước. Tiểu Long háo hức là thế, vậy mà bây giờ cũng than thầm trong bụng, bãi biển có một khúc ngắn ngủng mà người ngợm như nêm thế này, lấy chỗ đó mà bơi chỉ lội. Mạnh gợi ý, hay là tụi mình ra bãi sao tắm? Tiểu Long tặc lưỡi, chiều cuối tuần thì bãi nào cũng vậy thôi. Mạnh gần cổ, khác xa nhau chứ, bãi dứa hẹp như cái lỗ mũi, còn bãi sao rộng bên mông, coi nhét cả thành phố xuống biển thì bãi sao vẫn còn thừa chỗ cho bằng mình đó. Nhỏ hành đặt tay lên dài của Mạnh Vậy thì đi đi Nhưng mà bãi sao Ở chỗ nào? Có gần đây không? Cần xe ta Mạnh hâm hở chỉ tay lên đỉnh dốc Đi thẳng theo cái hướng này á, Qua khỏi mũi nghinh phong là tới rồi Thế là bọn trẻ lục tục kéo nhau theo Mạnh Dốc không cao lắm Nhưng đi một lát Nhỏ hành đã thấy mỏi chân Nó cứ khách hà luộc miệng Sao lâu quá vậy? Gần tới chưa? Cỏi hút xíu nữa hả? Mạnh trấn an Phó tượng trắng khổng lồ đột nhiên hiện ra Sau một khuất quanh, tiểu lòng treo lên À, tượng chúa Mạnh cười Này ông phải là tượng chúa, đây là tượng thánh Giọt giô Ủa sao em biết Nhỏ hạnh hỏi, mạnh chớp mắt Trong bản đồ du lịch vũng tàu người ta ghi vậy mà Nhỏ hành trầm ra một lát Rồi kẻ lắc đầu Có thể là trong bản đồ người ta ghi sai đó Chị có đọc một bài tài liệu Của một tác giả người Pháp á, Ông ta khẳng định đây là tượng chúa Giêsu xu đó Thế nhỏ hạnh đem tài liệu này tài liệu nọ ra là bằng chứng Mạnh hết hàm cãi Nó gãy đầu Nhưng mà thánh hay chúa thì cũng là một người nhà cái thôi mà Nhỏ hạnh không để ý đến câu nói vớt phát của Mạnh Nó nheo mắt nhìn lên pho tượng Lấp lóa nắng chiều trên đỉnh núi Miệng xích xoa Đẹp quá hả Thế nhỏ hành trầm trồ khen pho tượng Mạnh vọt miệng khoe pho tượng này á, có thể trèo lên được Hôm nào em dẫn chị leo lên đó chơi Gió Hạnh kịch mũi, em chỉ đùa thôi, phô tượng cao như thế, có bắt thang cũng chưa chắc chờ lên được, nói gì chờ tay không. Mạnh vên mặt, chị chả có biết gì hết á, phô tượng có cột thang trong ruột á, em đã leo lên đó cả ngàn lần rồi. Tiểu Long hào hứng, ơ, hay quá vậy, vậy hôm nào tụi mình leo lên đó chơi đi. Mạnh vui vẻ, mai đi, sáng mang cơm xong á, em mới dẫn mọi người lên đó. Gió Hạnh trợn thắc mắc. Nhưng mà cầu thang trong ruột phô tượng dẫn lên tới đâu? Mạnh đáp Dẫn lên tới cánh ta phô tượng á ngay chỗ da phô tượng có chỗ giao cái bao lơn Nếu mà đứng chỗ da phô tượng có thể nhìn thấy toàn bộ bái sau đó Thấy người ta đi đi lại lại Bé tẹo như bầy kiến trong vui lắm như lúc này nhỏ hạnh chẳng còn lòng già nào Quan tâm đến lời quảng cáo Trong vui lắm của Mạnh Nó ngẩn ngờ hỏi lại Trên vai phô tượng có một cái bao lơn hả? Mạnh chưa kịp đáp Thì Quý Rầm nãy giờ vẫn im tin thích bỗng thẳng thốt kêu lên Bỏ sư rồi Con dậy mởm rài mình nghĩ hoài không ra Gió hành mỉm cười dình bạn Quý cũng nghĩ vậy hả Chứ còn gì nữa Quý Rầm miếm môi giọng quả quyết Chắc chắn là như vậy rồi Gió hành mặt tươi hần hấn Vậy bây giờ tụi mình phải lên đó ngay luôn đó Lên đâu Tiểu Long và Mạnh ngờ ngắt hỏi Nãy giờ cả hai chẳng hiểu Quý Rầm và Nhỏ hành đối đáp những gì Quý rơm trèo mắt, thì leo lên vô tưởng chứ leo lên đâu? Leo lên phô tượng hả? Sao bảo là ngày mai mới leo lên đó mà? Tiểu lòng ngặt nhìn, quý rơm gọn lỏng, ngày mai thì không bét đó. Nhỏ hạnh từ tốn giải thích, nếu mà trên vai phô tượng có một cái bao lơn để khách du lịch leo lên đó, đứng ngoạn cảnh, thì rất có thể đó là địa điểm mà mọi người bí mật kia muốn ám chỉ qua là nhà của Trịnh Công Sơn đó. Đến lúc này, tiểu Long và mình sực nhớ đến cái câu gọi nắng trên vai em gầy. Được ghi trên mảnh giấy giấu trong chiếc hộp đen Ờ nha Những chữ trên vai em gầy trong câu mặt mã bí hiểm này Chắc là có liên quan đến cái bao lưng trên vai của phò tượng khổng lộ kia Mạnh nghĩ và không băng khoan nữa Có cầm tay của Tiểu Long vội vàng trạo bước Có một vài người khách cũng định leo lên phò tượng Khi bọn Tiểu Long đến nơi đã thấy bóng người lắp ló bên trong Bọn trẻ liền hối hả nói đuôi nhau đi vào Lòng của pho tượng không rộng như nhỏ hạnh hình dung. Chiếc cầu thang xoắn vừa đủ cho một người đi lọt. Mạnh đi trước, tiểu Long đi đoạn hậu. Cá bọn lần tèo tay vịnh leo lần lên cao. Đúng như mạnh quảng cáo, cầu thang dẫn lên một bao lơn vuông vứt được thiết kế trên vai của pho tượng. Đứng trên đó có thể nhìn bao quát cả vùng biển quanh mỗi nghìn phòng. Vừa nhô đầu lên bao lơn, tiểu Long đã xích xoa. Mát quá, mát quá. Rồi đảo mất một vòng, nó reo lên. Ôi, đẹp quá kìa. Xem biển đổi màu kìa. Quả thật, nhìn từ trên cao, biển không tuyền một màu xanh như nhìn từ dưới đất, tùy theo độ nông sâu và có bị mây che hay không. Từng vùng biển có màu đậm nhạt khác nhau, chỗ thì màu rêu, chỗ xanh da trời, chỗ màu tím thang, thậm chí có vùng biển ánh lên một màu hổ phách. Cứ chóc chốc biển lại đổi màu, lung linh lóng đánh, hợp với màu trời thành một cảnh hoang huyền ảo và kỳ vĩ. Nhìn tiếng rèo của Tiểu Long chỉ đánh động những người khách lạ quanh đứng đó Vài người quánh đầu nhìn theo tài chỉ của nó Còn bỏ quý rơm, nhỏ hạnh và mạnh thì đầu óc đang để hết vào việc dò tìm gió vết khả nghi Mạnh kiêu khẽ Đấy rồi Ba đứa kia lật đật súng lại Và theo cái nháy mắt ra hiệu của Mạnh Các bọn gẫn đầu nhìn lên bức vách đối diện Nơi có một bài thơ được chép nắng nót, nét chữ nghiêng nghiêng Nhỏ hạnh nghèo mắt đọc Vai kề vai âu yếm giữa mây trời Thương tượng đá một mình trên đỉnh núi Biết bao giờ có bàn để thành đôi Rồi mai đây ta trở về mặt đất Chẳng thể nào quên kỷ niệm hôm nay Lụ hôn nồng trao gửi lúc chia tay Mùi hương ấy muôn đời anh vẫn nhớ Bài thơ làm nhỏ hạnh đỏ mặt Nó thò tai cốc đầu mạnh một cái Và trợn mắt mắng Quên cả cảnh giác Bài thơ tầm 7 tầm 3 mà em dám kêu là mặt mã hả? Mạnh xoa đầu, nhăn nhỏ phân trần Ai mà biết Hôm trước ở trong chùa cũng thơ Bữa nay ở đây cũng thơ Làm sao biết thơ nào là thơ mật mã Thơ nào là thơ tầm bẫy Quý rầm cười cười triêu Hạnh tầm bẫy thì có Anh vũ của tôi cũng làm cho chị Ngân Cả khối thơ như thế này Chẳng lẽ là thơ tầm bẫy hết sao Nhỏ hạnh phất lời sự chăm chọc của quý rơm Quay sang mạnh dịu dọng dỗ dành Thôi Đừng có làm bộ xoa tới xoa lua trên đầu nữa Chị cóc nhẹ hiệu có đau đâu Rồi nó chết miệng giải thích Đây là bài thơ của một đồ trai gái nào đó Hiểu chưa đồ ngốc Người ta lên đang chơi rồi làm thơ kỷ niệm Chứ mặt mã mặt miếc gì Mạnh chừng hiểu ra Nó bỏ tay xuống chết mắt Nhưng mà bài thơ này cũng hay đó chứ Nhỏ hạnh xì một tiếng Rồi quay mặt đi Xưa, Hay cái gì mà hay Thơ gì hôn hít thấy mà ghê Bộ tịch của nhỏ hạnh khiến Quý rầm bực cười Nó định dở tròn gạch ngợm Chiêu thêm nhỏ hạnh một hai câu Nhưng chưa kịp mở miệng Nụ cười trên môi nó đột ngột tắt ngấm Nó vừa nhắc thấy chỗ bức vách tiểu Long vừa xích ra Có hai hàng chữ lờ bờ Nhưng điều đó không quan trọng Cái làm cho tim nó đập thành thịt Là hình vẽ kế hàng chữ Đó là hình vẽ một con chim hải Âu đang tung cánh Từ đã đến giờ Tiểu lông đứng che mất chỗ đó Nên không đứa nào nhìn thấy Và nếu thằng mập này không vô tình nhít qua Thì Quý Rơm lẫn nhỏ hạnh cũng đành b Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Mạnh đang nhanh chóng phát hiện ra vẻ sự sốt của quý trộm. và theo hướng mắt của nó, bà đứa lập tức nhận ra dấu hiệu quen thuộc kia và cùng ồ lên một tiếng. Bốn cái đầu liền chụm vào bất bách và bốn đôi môi cũng mất máy. Mây trắng về xuôi hai cây số, đầm rồng hang cọp chớ sông vồ. Trong khi Tiểu Long lắc đầu quý trộm kịp mũi, Nhỏ Hạnh phổ vỗ vỗ trán thì Mạnh khẽ bước lui ra sau lẩm bẩm: lần này thì chắc chắn không phải là thơ tầm 7 mà là thơ tầm phạc Mạnh bảo hai câu thơ tìm thấy trên vai pho tượng là thơ tầm phào, không phải là không có lý. Bằng chứng là hai đứa thuộc loại thông minh tuyệt đỉnh như Quý Trầm và Nhỏ Hạnh, nhưng mà như trán suy nghĩ đến nát ốc, vẫn chẳng hiểu hai câu thơ đó nói gì. Quý Trầm lây khoai cả buổi, vẫn không khám phá ra được ý nghĩa của bức mật mã, đang bực mình, lại bị mạnh cứ tò tò sau lưng rõi giò. Hai câu thơ đó nói gì đó, anh nghĩ ra chưa? Quý Trầm đâm quạo, gắt ôm. Mày có im cái miệng là không? Mày cứ kêu quấy rầy quại vậy Bố ai mà tìm ra được cái ý nghĩa thấy ông anh quát tháo ghê quá Mạnh rụt cổ và thè lưỡi nhìn Tiểu Long Từ lúc đó trở đi Biết thân biết phận Mạnh không dám hó hé nửa lời Tiểu Long cũng cập nhìn hến Nhưng dù chẳng bị ai quấy rầy Quý rầm vẫn tắc tị Nhỏ hạnh cũng chẳng hơn gì Nó cứ đi lênh quanh giữa bốn vách bao lần Tay vỗ muốn sói chán Chóc chóc lại ngẩn đầu nhìn lên những đá mây Làm như lời giải đáp nằm đau trên đó Và sắp sửa tụt xuống dậy Một lát Quý rơm buộc miệng Thôi đi xuống Xuống đâu Tiểu Long giật mình hỏi Thì xuống đất chứ xuống đâu Không lẽ đứng trên này quại tới tối luôn hả Thế là cả bọn liếu riếu Dắt nhau xeo xuống Rốt cuộc trèo lên tới chót vót trời xanh rồi Mà chẳng đứa nào ngắm cảnh được bao lầm Xuống tới mặt đất Tiểu lông mới rụt ra hỏi Quý rầm Giờ sao mày Sao là sao Tiểu Long liếm môi Tụi mình tiếp tục đi Tắm biển hả Dĩ nhiên rồi Rồi Quý Rồng nheo mắt chọc Sao tự nhiên mày hỏi vậy Hay là mày đổi ý không muốn đi tắm biển nữa Không không không dẫn đi chứ Tiểu Long hốt hoảng Tao có đổi ý đổi ý cái gì đâu Thái độ cuốn cuồng của Tiểu Long Khiến tụi bạn ôm bụng cười bò Quý Rồng cũng nghe răng ra cười Bây giờ tiểu Long mới biết mình bị lỡm, nó tính là mặt ngầu với quý rơm, nhưng nghĩ đến phản ứng quýnh quán vừa đội của mình, không nhìn được cười, cuối cùng nó cũng bật cười theo. Bãi sao chiều cuối tường cơ mang người là người, khi bọn trẻ đổ dốc tới nơi, những chiếc dù đủ màu đã tràn ngập bãi biển, nhưng đúng như Mạnh nói, so với bãi dứa, bãi sao rộng lớn hơn nhiều. Đây là bãi tắm lớn nhất vũng tàu, kéo dài từ chân núi đến tận khu rừng thông nằm tích dưới xa kia. Rõ dọc theo bãi cát một hồi Bọn trẻ đã tìm được cho mình Một khúc biển tương đối rộng rãi Tiểu Long đông đóng khoát tay Ê tụi mình đi thay đồ đi chứ Các phòng thay quần áo Có vòi nước tắm Nằm sang sát nhau dọc theo bãi tắm Tiểu Long hăng hái đi đầu Nó dẫn cả bọn xong vào phòng thay quần áo Gần nhất Lúc đi ra Nó cũng hùng dũng phóng xuống bãi biển trước tiền Tay hơ hơ mớ quần áo vừa tay ra Thấy hay hay Thằng Bệnh cũng bắt chước làm theo Một tay cầm quần, một tay cầm áo Nó vừa chạy vừa vùng vẫy loạn xị Quý rồng quay sang nhỏ hạnh định dục bạn chạy theo Nhưng vẻ mặt thẳng thờ của nhỏ hạnh khiến nó trốn mắt Hạnh sao vậy Trúng gió hả? Quý rầm lo lắng Không Chứ sao mặt mày hạnh đỡ đẩn vậy? Nhỏ hạnh chớp mắt Tự dưng hạnh có cảm giác hạnh sắp tỉ ra một điều gì đó Lời lẽ mơ hồ của nhỏ hạnh làm cho quý rồng nhăn mặt Nhưng đó liền nhớ ra Về hai câu thơ trên vai con tưởng hả? Ừ Quý rầm đính thở Hạnh nghĩ ra điều gì vậy? Nhớ Hạnh bói rối Hạnh cũng chẳng rõ nữa Nhưng mà hình như Hạnh vừa thoáng thấy một cái gì đó Rồi điều này có liên quan đến hai câu thơ hiểm hốc kia nữa Quý rồm văn mặt Nhưng mà điều đó là điều gì? Hạnh bảo là Hạnh không có nhớ mà Hạnh đang cố nhớ lại thôi Nhưng vẫn chưa có nhớ ra được Quý rơm hít hả? Hay là Hạnh vừa thoáng thấy ba anh chàng không nọ? Ờ, dám họ đang lãng giãn ở đâu đầy lắm á. Nhỏ Hạnh lắc đầu. Không phải đâu, Hạnh nhìn thấy cái khác kìa. Quý rơm giò đã bức tay. Khổ quá, Hạnh cứ cái này cái khác hoài thì bố ai mà biết đó là cái cốc khô gì. Nhỏ Hạnh miễn cười. Thì để từ từ cho Hạnh nhớ đi, làm gì mà quý hét hò ôm sầm vậy? Đang đói. Hạnh chợt buộc miệng à một tiếng Khiến cặp mắt của quý rồm sáng trưng Hạnh nhớ ra rồi hả? Ừ Cái gì vậy? Quý rồm hỏi dồn Đó là hai chữ bạch dân Nhỏ hạnh nuốt đất bọt Mà bạch dân có nghĩa là mây trắng Không đợi cho nhỏ hạnh nói tiếp Quý rồm gật gù Trong khi đó câu thơ trên vai có phô tượng là Mây trắng về xuôi hai cây số Đầm rồng hang cọp chớ sông vô Như vậy đó có thể có mối liên quan giữa hai chuyện này hả? Ờ Nhỏ hạnh gật khù Quý rơm nhíu mày Nhưng mà điều quan trọng là Hạnh nhìn thấy hai chữ bạch dân đó ở đâu Nhỏ hạnh giống dài vẻ bất lực Hạnh không muốn nhớ Nhưng mà chắc chắn á, Là hạnh vừa mới thoáng thấy đây thôi nè Chắc đây là tên của một nhà hàng Hay là khách sạn nào đó đó Quý rầm vừa lắm bẩm vừa đảo mắt nhìn vào trong bờ Nơi hàng loạt nhà hàng quán nước khách sạn phòng massage Dày đặt Quý Rơm căng mắt dò dọc từng bản hiệu Thôi thì đủ thứ là tên Hải, Yến, Thùy Dương, Tân, Tiến, Bạch Long, Hồng, Đào, Ngọc Lan Nói chung, hầu dưới tất cả những từ ngữ mỹ miệng nhất đều tập trung tại đây Trừ hai chữ Bạch Vân Giờ mơ con mắt, Quý Rơm quay sang cho Hạnh nghi ngờ hỏi Hay là khi nãy Hạnh trông thấy chữ Bạch Long lại nhớ lộn thành Bạch Dân Lộn làm sao mà được mà lộn, Hạnh nhớ là Bạch Vân rõ ràng mà Quý Ròm ôm đầu lên rỉ Trời ơi là trời Vậy thì Nãy trông thấy nó sao Hạnh không nói mình đợi tới bây giờ mới cấm đầu nhớ tới nhớ lui Nhỏ Hạnh phân trần Khi nãy mới nhìn thấy chữ Bạch Dân Hạnh không có để ý Lúc đó Hạnh đâu có nghĩ nó Là dính dán tới hai câu thơ lưu lại trên pho tượng kia Phải một lát sau Hạnh mới có cảm giác là ngỡ Hạnh! Quý! lẽ lên đi chứ Làm cái gì mà như rùa bò vậy Tiếng tiểu lòng réo cắt đứt câu chuyện Của nhỏ hạnh và quý rầm Cả hai quánh lại Thấy mạnh đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế xếp Dưới một tán dù xanh xanh đỏ đỏ Tiểu lòng đứng kế bên Đang bắp tay lên miệng Làm loa chỉa về phía quý rồm và nhỏ hạnh Quý rầm kịp mũi nói Thôi xuống bơi đi rồi tính Biết đâu sau khi uống vô dại ngụm nước đó, Hạnh sẽ nhớ ra Nhỏ hạnh xí một tiếng rồi Ngúng quẩy bỏ chạy về phía chiếc dù sặc sở Chiếc dù ở đâu đ Nhớ hạnh hỏi Tiểu Long Mạnh giọt miệng khoe Em thuê đó Em thuê cái vụ này Với bốn chiếc ghế hết 20 ngàn Nhớ hạnh đặt bộ đồ dài Lên chiếc bàn nhỏ nháy mắt với Mạnh Bây giờ em đi thuê giùm chị chiếc phao đi Ủa bộ chị không biết bơi hả Biết Nhưng mà ra biển chị sợ lắm Nếu mà biết bơi Thì chị thuê chiếc phao nhỏ nhỏ thôi Mạnh chỉ tay vào một chiếc phao Đang dập dành trước mặt Thuê một chiếc như chiếc này nè Giáo hạnh nhìn theo tay chị Cúc Mạnh Và bất giác nó hít vào một hơi Cặp mắt lập tức đóng đinh vào chiếc phao đang được một chú nhóc miếm mồi Miếm lợi kéo chày lên mặt nước Sao? Chiếc phao này được không? Không thấy giáo hạnh trả lời Mạnh quay sang hỏi Nhưng lần này giáo hạnh cũng chẳng ừ hữ gì Mắt nó vẫn dán chặt một chiếc phao như bị thòi biên chỉ sao vậy Mạnh chột dạ Giáo hạnh mắp mái môi như người bị mộng dù Bạch dân Chị nói gì Mạnh nghe không rõ Nhỏ hạnh chỉ tay vào chiếc phao trước mặt Em đọc dùng chị coi Có phải là trên chiếc phao này người ta giết hai chữ Bạch dân không Mạnh thở ra Trời ơi tưởng gì Phao nào mà không có chữ Người ta làm vậy để khỏi lộn nữa mà Nhỏ hạnh liếm môi Nhưng mà đúng là hai chữ Bạch dân chứ Thì phao này đúng là phao Bạch dân rồi Nhưng Bạch dân thì sao Đúng lúc đó Quý Rầm trở tới Nghe loáng thoáng câu chuyện Nó hấp tấp hỏi Sao? Hạnh nhớ ra chữ bệnh Dân ở đâu rồi hả? Dó Hạnh gật đầu Rồi trỏ tay ra phía trước Hóa ra là khi nãy lúc đi dập bờ biển Hạnh nó nhìn thấy hai cái chữ này trên chiếc phao nè Quý Rầm nhìn xuống nước Lúc này nó mới phát hiện mọi chiếc phao bơi Đều được sơn chữ trắng Có lẽ đó là tên của người cho thầy phao Đã đi tắm biển nhiều lần Nhưng Quý Rầm chẳng bao giờ để ý đến chi tiết đó lướt vội qua những chiếc phao kể tên hoa, bích, hà, vàng, thịnh, liễu. Ánh mắt Quý Rơm nhìn thấy ngay chiếc phao bằng tên Bạch Dân nhỏ hành chỉ. Nó còn phát hiện thêm một chiếc phao Bạch Dân khác đang dập dành gần đó. Quý Rơm nuốn nước bọt. Giờ sao? Thì hỏi thằng bé xem nó thuê cái phao đó ở đâu? Nhỏ hành nói trọng mà như ra lệnh. Quý Rơm liền phóng xuống nước, rượt theo thằng nhỏ lúc này đã kéo chiếc phao ra xa bờ. Tiểu Long đứng cách đó một quảng, chẳng biết ất giáp gì, thấy quý Qu Bùng nhồng xuống nước liền hí hẩn treo lên À, bắt đầu tắm nha Nhưng đó mới chấp nhận chưa kịp lao mình xuống nước Nhỏ hạnh đã gọi giật lại Gượm đã lỗng ơi Tiểu lông ngỡ ngàng Chuyện vậy nữa dạ Nhỏ hạnh đưa tay quắt Lại đây, lại đây nói cho cái này nè Tiểu lông tiếng lại, giọng bất bình Hạnh lúc nào cũng ưu tiên cho cái thằng gồm kia chân á Sao nó tắm được mà tôi không tắm được Nhỏ hạnh nhăn mặt Nè, đừng có nói ba láp nha Ai bảo lông đó là quý đi tắm. Rồi trước cặp mắt ngơ ngắt của tiểu Long và mạnh, nhỏ hạnh nghiêm nghị trình bày sự siêu lần của mình, đồng thời giải thích thêm về nhiệm vụ quan trọng của quý trợm. Đến lúc này, hai ông nhóc mới ngỡ ra. Ủa? Như vậy là chiếc phao kia có liên hệ mật thiết với lại bọn tàu phạm hả? Hạnh chỉ đó nhạy thôi, không biết có đúng không nữa. Nhỏ hạnh tặc lưỡi. Nhưng mà dù sao thì chữ bạch dân kia cũng đáng nghi lắm đó. Đúng lúc đó quý rầm đã vào tới Người ước như chuột lộn Sao? gió hạnh hồi hợp đáp Ở trên kia Quý rầm nói ngắn gọn Rồi quay quả bước đi Ba đứa kia lập tức bám theo Mặt mày giáo giác Vừa len lỏi giữa rừng người Vừa láo liên quan sát Bọn trẻ tìm ra người chủ Những chiếc pha bạch dân không mấy khó khăn Ngồi trước chiếc dù xanh cũ kỹ Nhiều chỗ đã ngã màu trắng mệt Là một người đàn bà đứng tuổi Mặt mày đâu có vẻ hiền lành Phúc hậu Cái bên chân bà là chiếc phao đang nằm chồng lên nhau, chờ đợi khách để thuê. Bên thông của mỗi chiếc phao đều phơi lộ lộ hai chữ bạch vân kẻ bằng sơn trắng. Nhát thấy bốn đứa trẻ thập thòi bước tới, người đàn bà mỉm cười đềm đỡ. Thuê phao hả các cháu? Dạ không ạ. Quý rợm ốc úng rồi nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn lãng ra xa. Khi đã thoát ra khỏi tầm mắt của người đàn bà cho thuê phao, quý rợm khẽ hạ giọng. Bỏ sự tụi mày ơi! Gì dạ? Ba cái miệng cùng hỏi Tao nghi ngờ người phụ nữ này không có liên quan gì đến ba cái tên tên niên kia chứ đó. Mạnh đồng tình Em cũng có cảm tưởng vậy đó Bà ta chẳng có vẻ gì là đồ trộm đưa cướp cả Tiểu Long nhớ mày Vậy không lẽ Hạnh đón sai Nhỏ Hạnh không nói gì Nó nhìn đi đâu đó vẻ lơ đảng Thế vậy Mạnh cầm tay nhỏ Hạnh giật giật Thế nào vậy Hạnh? Chị nghĩ như vậy không? Ừ Nhỏ hạnh ừ gọn lõn, cặp mắt mơ màng, mạnh văn mặt Ừ là sao? Nhỏ hạnh quay lại, chấp chấp mắt Ừ là chị cũng nghĩ như em chứ sao? Mạnh thộn mặt ra Nghĩa là chị công nhận lần này là chị đoán sai hả? Nhỏ hạnh lắc đầu Không Chị đâu có nói là cái người đàn bà cho thuê là đồng đảng của bọn kia đâu Là sao em không hiểu gì luôn á Thế gọi hai cái chuyện bạch dân kia có nghĩa là cái gì? Cho hành chậm rãi vẽ cân nhắc Có thể đây là một địa điểm Mà bọn kia muốn nhắc tới Nó mới nói tới đây Quý rầm như bừng tỉnh đột ngột kêu lên Thôi rồi đi ngay Phải đi ngay mới kịp Nói xong Chưa để ai kịp hỏi tôi thôi lui Quý rơm đã quay mình chạy thẳng một mạch Và đứa kia cũng không biết làm gì hơn Là co cẳng chạy theo Tiểu Long đuổi bén gót quý rầm Lật đật khỏi Đi đâu đây Quý rầm chỉ tay về phía trước Vẫn không giảm tốc độ Chạy tới cái rừng rõm xuất kia kìa Nhưng mà có cái gì chỗ đó Tao không biết nữa Trời đất ơi Vậy thì chạy tới đó làm gì Tiểu lông chân hững đôi chân chậm hẳn lại Quý rầm tặc lưỡi Mày có nhớ hai cái câu thơ á Mây trắng về xuống hai cây số Trên giai xo tượng không Nhớ mà sao Quý rầm kịch mũi Câu đó có nghĩa là từ cái chỗ người đàn bà cho thê phao bạch dân á Đi xuôi thêm hai cây số nữa Lôi sẽ gặp một cái gì đó mà đi xui á, tức là đi về phía đường thông, hiểu chưa? Tiểu Long gật gù. À, thì ra là như vậy. Chứ đó vẫn không kèm được băng khoăn. Nhưng mà gặp một cái gì đó là gặp cái gì? Quý Rầm dũng dài. Bố ai mà biết được cái đó là cái gì? Chính như vậy á nên tụi mình mới phải chạy tới đó tìm hiểu nè. Tiểu Long không hỏi nữa, nó bặm môi chạy mất, phút chốc đã vượt lên trước Quý Rầm. Ở đằng sau, Mạnh vừa chạy vừa phải đợi gió hạnh Nên phải cách Quý Rơm một khoảng xa Chạy một hồi tới rừng thông Tiểu Long và Quý Rơm bắt đầu đi chậm lại Trong khi Tiểu Long vẫn tính queo Thì Quý Rơm ôm ngực thở hổng hà hổng hảnh Nó tưởng như trái tim của nó văng mắt đầu ở dọc đường Mạnh và gió hạnh chờ tới Thấy Quý Rơm đứng tựa lưng vào góc cây Liền nhớ mắt hỏi Sao đứng đây? Không đứng đây thì đứng đâu? Bệt gần chết à Quý rồm đáp giọng sụi lơ Rồi nó nhìn quanh Được hai cây số chưa ta Mạnh quay đầu nhìn ngược lại Ước lượng khoảng cách rồi chép mềm ngật cù Khoảng hai cây á Nếu mà chật á Thì chỉ chật giúp xíu thôi à Quý rồm khoát tay Vậy thì Tụi mình tản ra đi tìm đi Tìm cái gì Tìm ở đâu Ở đây với toàn cây với cây Có gì đâu mà tìm Mạnh gái đầu hỏi là ông anh Mặc dù trên đường chạy tới Nó đã được nhỏ hạnh cắt nghĩa tỉ mỉ Tại sao cá bọn dẫn sát xuống đường thông Nhưng trước bệnh lệnh của Quý Trầm Nó vẫn cảm thấy nhiệm vụ của nó Rất nổi mơ hồ Quý Trầm hắn giọng Nếu như mà ở đây chỉ toàn là cây Thì tìm trên cây đó Biết đâu tụi mình tìm thấy cái gì đó Ở trên cây thì sao Khoảng 15 phút sau Lời nói của Quý Trầm không còn là sự phỏng đoán Đang láo liên dòm vỏ các thân cây Tiểu Long chợt hét toán lên Đây rồi, đây rồi tụi mày ơi Cơ bọn lập tức nhào lại chỗ Tiểu Long Sửng sửng trước mặt nó là một cây thông cổ thù rào lớn Tàn lá rậm rạp che mắt cả một khoảng đất rộng Cách mặt đất khoảng 2 m Thân cây bị vạt mất một bảng to bằng cuốn tập Để lộ ra các thớ gỗ trắng tinh Chính cái mảng trắng đặc biệt này Đã thu hút sự chú ý của Tiểu Long Bọn trẻ nhón gót hồi hộp nhìn chăm chăm Vào hình vẽ con chim hải Âu Đang xòe cánh trên chỗ vỏ cây bị gọt Lần đây Ngoài biểu tượng quen thuộc kia Bức mặt mã của bọn người gió mặt không hề có một chữ nào Phía dưới cánh chim Chỉ có một mũi tên chỉ hướng Theo hướng mũi tên Bọn trẻ thoáng trùng mình Khi nhìn thấy một tòa nhà hoang phế thấp thoáng hiện ẩn đằng sau khu rừng Vẽ điêu tàn Tịch mịch của tòa nhà Khiến đứa nào đến ấy không rét mà trùng Bọn trẻ đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, không ai nói với ai một tiếng nào. Những ngày vừa qua, các bọn hâm hở truy lùng dấu vết của bọn người bí mật, từ chùa Phật Nằm, Bạch Dinh, đến pho tượng Chúa trên mỗi nghìn phong, lang thang trên các đường phố ban ngày, xong vào sân khấu ca nhạc ban đêm, nhưng quả thật chưa rợn như tòa nhà kỳ bí này. Tiểu Long phá tàn sự im lặng trước tiên, nó ngọ ngoại đầu và thu nắm tay quẹt mũi. Nơi này vắng quá! Tiêu Long nói trọng không Nhưng đứa nào cũng biết là nó ám chỉ tòa nhà Hai đứa nhắc gan nhất bọn là Quý Rơm và Võ Hạnh Đưa mắt nhìn nhau Vẻ nơm nớp Đám dậy mạnh còn đế thêm Đây chắc là tòa lâu đài ma đó Đừng có nói ba láp Làm gì có ma chá quỷ Quý Rơm sầm mặt Có vẻ nó muốn từ trắng an hơn Là trách móc thằng em chuyên nói điều suối quẩy Rồi nó quay sang Võ Hạnh Giờ sao Hạnh Ra là sao Thì xong vô hay là đi về Trong thâm tâm Quý R muốn bỏ về quách cho rồi Về nhà nằm tính kế khác Khi nào thật an toàn đâu giờ đó Rồi mới quay trở lại thám thính Nhưng nó không muốn tự miệng mình đưa ra đề nghị đó Sợ Tiểu Long Và nhất là thằng Mạnh lẻo mép kia chầm chọc chế nhạo Quý R làm bộ hỏi Hạnh Hy vọng nhỏ Hạnh vốn chẳng bạo dàng gì hơn mình Sẽ nhanh nhấu kêu gọi Cả bọn rút lui Nào ngơ nhỏ Hạnh trả lời chất quốc Xong vô chứ Chẳng lẽ mình cắt công tới đây rồi lại bỏ về Bộ Hạnh không trợ ma hả Đang lộn ruột trước câu trả lời Ngoài dữ liệu của nhỏ Hạnh Quý ra buộc miệng hỏi Quên bén mất trước đây Chưa tới một phút Nó vừa nạt nổ thần mạnh Về ba cái chuyện ma quỷ ba láp Ma quỷ gì ở đây Tòa nhà này á chỉ là xà huệ của bọn người kia thôi Nhỏ Hạnh đáp rồi giọng cố trấn tỉnh Nó không tin ma quỷ Nhưng khung cảnh vắng vẹt của tòa nhà vẫn khiến lòng lực của nó không ngớt phọc phòng Mạnh lại bồ bồ À đúng rồi Đây với là người ta thôi mà Ma gì mà biết dễ đường, biết làm thơ Lại thuộc cả nhà kinh công sơn Mạnh là đứa đúng à vua Khi nãy bảo có ma Bây giờ lại bảo không có ma Quen mắt 180 độ Vậy mà nó cứ tỉnh khô Không đỏ mặt một tí ti nào Nhưng đang lúc tình hình căng thẳng quý rồm không thèm chấp Nó không kịt mũi Vậy là tụi mình sông vô đại ha Không đối nào trả lời Nhưng 8 bàn dân tự động dích lên Tòa nhà dần dần hiện rõ Trong mắt của bọn trẻ Dẻ âm u kỳ bí của nó vẫn không giảm Ngược lại càng tăng thêm Các bọn vẫn lặng lẽ nhích tới Thận trọng và chậm chạp Đột nhiên quý đồng sực nhớ ra một chuyện Liền tái mặt thì thọc Dừng lại, dừng lại đã Gì dạ ba cái miệng cùng đính thở hỏi Quý Rầm nuốn nước bọt Tụi mày có nhớ cái câu thơ thứ hai trên pho tượng không? Tiểu Long nhỏ hạnh và mạnh liền cau mày Và khi nhớ ra câu thơ mà Quý Rầm dắt tới Đứa nào đến đấy biến hẳn sắc mặt Bây giờ bọn trẻ mới thấy Sự đe dọa khủng khiếp của câu thờ đầm rồng hang cợp chớ sông vô Bất chắc cả bọn cảm giác như ai Đang thổi vào gáy của mình Và không hẹn mà cũng nhất lọt quay đầu lại Nhưng chẳng đứa nào thấy gì Ngoài những lá thông rơi mỗi lúc một giây. Thật là vô lý mà. Giáo hạnh vô vỗ tráng lắm bẩm. Chị đã phát hiện ra điều gì mới nữa hả? Mạnh tò mò hỏi. Giáo hạnh buộc biện theo ý nghĩ. Những mật hiệu mà tụi mình từng khám phá trước đây á, chứng tỏ đây là đầu mối liên lạc của một văn đảng bí mật. Nhưng nếu làm như vậy á, thì tại sao hai câu thơ trên vai của phô tượng á, lại có ý dọa giảm? Chẳng lẽ chúng là đi đe dọa đồng bỏ của chúng? Nghe giáo hạnh phân tích. Các bọn đều thổ mặt ra Ơ nhỉ Tại sao lại vô lý như thế được Mạnh lắp ấp lên tiếng Hay là câu thơ này là dành cho tụi mình Tiểu Long ngạc nhiên Dành cho tụi mình hả Mặt mạnh béo sạch Ồ Có nghĩa là khi mà Thừ theo dõi của tụi mình đã bị phát hiện từ lâu quá Rồi bọn chúng đang định dăng lứa tốm cổ tất cả những đứa mình Câu nói cộng thêm thái độ sợ sạch của Mạnh Khiến ba đứa kia hoảng phía Đưa mắt lắm lét nhìn quạch Không phải đâu Nhỏ hạnh cười gượng gạo Nếu mà định giăng lứa tụi mình á, Thì chẳng khi nào bọn chúng lại ham he trước như vậy hết á. Quý rồm dũng dài Nhỡ đó là Kế khích tướng thì sao Chất vấn của quý rồm Làm nhỏ hạnh cứng họng À có thể lắm Biết đầu bọn chúng cố tình làm như vậy để khuyên khích Để dụ cho tôi mình tức khí song vô Nhỏ hạnh đang lay hoay Chưa biết nên quyết định như thế nào Thì Mạnh đã vội vàng đề nghị Hay là mình đi báo công an Nhỏ hạnh lừa mạnh Em hở ra một tí là đi báo công an à Nhỡ xong như đó không tìm thấy cái gì hết trơn á Mà chỉ là cân nhà hoang á Thì họ sẽ nghĩ thế nào với tụi mình Lần trước đề nghị báo công an Bị quý rầm chế diễu Lần này lập lại vấn đề đó Lại bị nhỏ hạnh phản bác Mạnh chán nản làm thinh Không thèm ý kiến ý cò gì nữa Tiểu lông liếm mồi Vậy bây giờ tính sao Nhỏ hành đẩy gọng kính cho sóng mũi giọng dứt khoát Theo hạnh á Thì tụi mình cứ lại gần quan sát đi Mình dò xét chật cẩn thận Khi nào mà khám phá được âm mưu gì cụ thể á Lúc đó hãy bây giờ báo công an Các bọn lặng lặng tiến về phía tòa nhà Quý đồng có bước thật khẽ May mà lá thồng êm như nhung Không phát ra những âm thanh rào rào Như những loại lá khô khác Tòa nhà bây giờ đã ở ngay trước mắt Bọn trẻ đã có thể nhìn thấy vẻ tiêu điều hoang vắng của nó qua những bức tường ố vàng, loan lỗ chiếc mưa, những chân tường lắm tắm rêu và dãy hàng rào siêu vẹ bao quanh. Tiêu Long nhìn cánh cổng rào đổ ngoặt qua một bên, ngần ngừng hỏi. Vô chứ? Ừ, Hạnh khẽ gật đầu. Từng đứa một, bọn trẻ lặng lượt lọt vào trong sân. Cửa trước của tòa nhà không đóng, chỉ khép hờ Đằng sau cánh cửa hớt hên ấy, hẳn có những bí mật. Cũng như bao nhiêu là càm bẫy Vậy nên vậy nên chẳng đứa nào có ý định sọc vào nhà Cá bọn còn đang phân dân Thì quý rồm khoát tay Vòng ra phía sau Tòa nhà khá dài Trổ rất nhiều cửa hông Nhưng tất cả những cánh cửa này đều đóng im im Phía sau là một khu giường nhỏ Lá khô rụng đầy Chứng tỏ đã lâu rồi không có ai sống ở đây Mạnh thì thầm Chẳng có thấy gì khả nghi hết chứ Tiểu Long đưa mắt nhìn về phía hành lang đằng sau tòa nhà. Ê mình dậu đó thử coi. Quý rơm dớn nhắc. Nguy hiểm lắm á. Chẳng có ai trong đó đâu. Tiểu Long quẹt mũi giọng trấn an. Chả rõ nó trấn an quý rơm hay nó trấn an chỉnh nó. Quý rơm liếc nhỏ hạnh. Sao hạnh? Nhỏ hạnh biếm môi. Vô đại đi. Nhưng mà, mà chúng ta phải hết sức cảnh giác nha. Nhỏ hạnh vừa nói dứt câu. Một tiếng bịch vàng lên phía sau lưng khiến đứa nào đứa nấy giật bắn người Vội vàng quay đầu lại Nhưng bọn trẻ chẳng nhìn thấy gì Không gian vẫn ưu tịch không một bóng cười Mạnh rùng mình nói Chắc có ai trội mình đó Bậy nè Tiểu Long gạt phắt Và nó đảo mắt nhớ nhắc nhìn quanh Đây nè Tiểu Long bỗng chỉ tay một bộ trái mít Nằm lăn lóc trên mặt đất Chỉ là một trái mít đụng nữa mà Trước phát hiện quan trọng của tiêu Long Bọn trẻ thở vào và nhanh chóng lấy lại tinh thần Rồi sau một thoáng nhìn nhau Có tính cách hỏi ý lần cuối Tiểu Long rón rán đi trước Và ba đứa kia thập thò đi sau Cả bọn đính thở men theo dãy hành lạc phía sau Lần mò vào bên trong tòa nhà Sau khi vượt qua được một khung cửa vòm không cánh Cả bọn lọt vào một không gian phòng ngỗ ngang đồ đạc Sông nòi tủ lớn tủ nhỏ ghế gãy chân Bàn gãy cẳng cùng trăm thứ hầm bà lằn khác chất thành đống chống chơ và bừa bãi mùi mốc mèo bốc lên sạc mũi có lẽ đây là kho chứa đồ cũ đã bỏ hoa nhiều năm nhà kho thông qua một gian phòng khác bằng một cánh cửa khép hờ liếc qua khe hở thấy bên kia tối ôm mạnh Nếu tay Tiểu Long dạo không Tiểu Long không hé răng có lẽ sợ bị cái địch phát giác nó chỉ trả lời bằng một cái hất động Thế là nó tiếp tục đi trước Bà nước kia lẹo đẻo bám sát theo sòa lưng Các bọn đẩy cửa bước sang phòng bên Cánh cửa lâu ngày không tra dầu mở Đụng vào là có ca có két Nên tiểu lòng không dám xô mạnh Nó chỉ mở hề hé Vừa đủ một thân người lọt qua Ánh sáng mù mờ khiến các bọn trẻ Phải dọ dẫm từng bước Đang khoa chân sờ soạn Tiểu lòng bỗng kêu á lên một tiếng Và chưa kịp hiểu ra chuyện gì Cả người đó đã lọt tổm xuống phía dưới Tiếng cựu thất thành đầy kinh hoàng của Tiểu Long khiến ba đứa kia dựng ngược tóc gáy. Nhưng cũng như Tiểu Long, chưa rõ điều gì đang xảy ra, cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào. Cả bọn đột nhiên cảm thấy như đang đặt chân vào khoảng không và chồng nháy mắt. Tất cả đều đã rơi nhau xuống hố. Thôi, thế là hết đời rồi. Bọn trẻ kinh thải nhủ bụng và nhắm mắt cho những mũi trong xuyên nhọn qua người. Nhưng bọn trẻ không rơi thẳng xuống đáy hầm. Một tấm lưới căng lưng chừng đã giữ tất cả lại Và nhốt chặt bọn trẻ ở đó Mạnh quờ quàng trong bóng tối Ai đây tao Anh Long hả Ừ Anh làm gì mà ngọ ngậy lung tung nha Tào đang tìm cách thoát ra Mạnh kịch mũi tốt cái quái nào được Một mớ bụng nhùng như thế này Tiểu Long thở dài Phen này coi như là chết cả nút rồi Tại thằng Mạnh đó thôi Quý Râm Thành Linh lên tiếng giọng hầm hật Miệng ăn mắm ăn muối Nói mấy cái điều suối quẩy không à Nó bảo là văn lưới Thì y như rằng có lưới văn luôn á Mạnh gân cổ cải Tại anh với chị Hạnh với bộ Em đã bảo là đi báo công an mà hai người cứ cản Tiểu Long sen lời Thôi đừng có cãi nhau nữa Chết đến đời rồi mà còn gây gỗ Mạnh giật thoát Làm cái gì mà chết Thì lần tới xào huyệt bí mật của người ta Ai mà để cho mình sống Giọng tiểu lông rầu trĩ Người ta sẽ bỏ từng đứa mình vô bào tải Ném hết xuống biển Mạnh bỗng dưng mất hết vẻ láo lĩnh thường ngày Giọng nó bắt đầu sụp sịch Thế thì mẹ em biết em ở đâu mà tìm Nhỏ hạnh suyệt khẽ Shhh, Im nào Hình như có người đang đến đó. Các bọn lập tức nghiêng tai nghe ngóng cả mạnh đang nứt nở cùng im bằng Quả nhiên có tiếng bước chân lao sao trên miệng hầm. Không phải một mà dường như có rất nhiều người đang chuyển động. Bọn trẻ ngóc cổ nhìn lên, đính thở chờ đợi. Đột nhiên ánh sáng tràn ngập ở căn phòng. Như thể một cánh cửa được, được mở toan còn một lúc. Cả bọn vội vàng đưa tay dụi mắt và khi định thần lại, đứa nào đã nấy nghệt mặt ra. Lố nhố trên miệng hầm, khoảng một chục thanh niên. Có cả các cô gái, họ đang nhìn bọn quý rồm bằng vẻ mặt tươi cười và chút chế diễu. Một người giả vờ ôm mặt kêu lên Ôi trời ơi, giả mặc đồ tắm đây đi làm nhiệm vụ cơ đấy, ghê thật Một người khác nói Mà sao các bạn trẻ này không vào cửa trước nha Nếu vào đàng hoàng theo cửa trước thì đâu đến nỗi bị treo toàn tan như này đâu Những lời chăm chọc, chiêu ghẹo thì nhau trút xuống khiến cho bọn trẻ đỏ mặt Quên mất cảnh thập tự nhất sinh, nhìn cân treo sợi tóc, tiểu lông xăm mặt Muốn giết thì cứ giết đi Bọn này không có chịu để cho ai làm mất kinh dự đâu Lời lẽ hung hãn của tiêu Long Khiến các cô gái cười khúc khích Ôi trà trà oai gớm Thật chả hổ là mèo rừng Mới đùa tiếng tẹo để xù lông mèo lên rồi Một anh chàng trông trứng chạc Vẽ như thủ lĩnh của bọn kia Đưa tay xuống hầm mỉm cười bảo Nội quy của bọn ta Là không có khoảng giết người Thôi các em nắm lấy Kéo lên cho nè Ba anh thanh niên đứng quanh đó liền bất chức thủ lĩnh chia tay xuống chỗ bọn trẻ. Chẳng biết làm sao hơn. Sau một tháng ngập ngừng, bọn quý rơm đành phải đưa tay nhờ đối thủ kéo lên khỏi hầm. Cho đến lúc này, bọn trẻ vẫn chưa xác định được bọn người đứng trước mặt thuộc hạng người nào trong xã hội. Tội phạm thì không ra tội phạm. Mà người đang hoàng thì chẳng ai là hành tùng bí mật, giấu giấu giếm giếm như thế. Tiểu Long đứng lay hoay bên miệng hầm, hai tay nắm chặt. Phân vân không biết có nên quật ngã một vài người để cướp đường tháo chạy hay không. Nó liếc chung quanh, thấy các chàng trai con gái trong nhiều sinh viên này lại ai nấy đều ung dung, vui vẻ và hiền lành. Chẳng ai có vẻ gì sắp sửa treo cổ bọn nó lên xà nhà cả. Vì vậy, nó không quyết định được nên đối phó như thế nào cho hợp lệ. Anh chàng tổ lĩnh nói, Thôi, các em lên nhà trên đi. Dù sao thì đến được chỗ này trong một thời gian ngắn như vậy á thì cũng đã xuất sắc lắm rồi. Nói xong anh quay mệnh bước đi trước Nhóm người kia cũng rùng rùng kéo theo Bọn trẻ khẽ đưa mắt nhìn nhau Rồi cũng chầm chạp các bước Bụng nghi hoặc và lo lắng Nhưng mà thỏa thuận với nhau á, Là chỉ cử ba người dò tìm thôi Sao đây lại thừa một người Anh chàng thủ lĩnh đột ngọc hỏi Chân vẫn không ngừng bước Câu hỏi trọng trọng không nhầm vào ai Nhưng cái rồng biết cây là hỏi bọn nó Liền cục khịch mũi trỏ vào mạnh và đáp bừa À thằng này là em bà con Nó đi theo chơi mà Anh chàng thủ lĩnh dường như định hỏi thêm điều gì đó Nhưng đã kịp tới phòng khách Anh quay lại bọn cái rờm vẫy tay Vô đây Quan cảnh trong phòng khách khiến bọn trẻ sửng sờ Hoàn toàn trái ngược với vẻ âm u Tàn tạ tà ở bên ngoài tòa nhà Cũng không giống chút gì với vẻ bùi bầm ẩm mốc Của những văn phòng cũ kỹ phía sau Phòng khách được bày biện thật trang nhã Sang nhà được lau trộn sạch sẽ Bàn ghế ngăn nắp Và trên tường trang hoàng những tấm tranh sặc sở vui mắt Những cánh cửa thì khi nãy đóng kính Bây giờ đã mở rộng giúp căn phòng trở nên sáng sủa và tháng đoạn Bức chạm một con chim hái âu đang sòa cánh treo ngay trên vách tường mé tay Cái bức tường là một chiếc bàn dài bày la liệt các chai nước ngọt và các địa bánh trái Ngồi vô đây đi các em Anh trai thủ lĩnh chỉ tay vào ghế dọc theo chiếc bàn niềm nở mời Những người chung quanh tự động ngồi xuống ghế Vui vẻ nói cười không chút khách sáo Riêng bọn trẻ vẫn đứng Tiểu Long liếc quyết rồm Sao mày ngồi không Quyết rồm cãi đâu Tạo không biết nữa Nói chung tao chả hiểu gì nữa. Tiểu Long nhìn sang Hạnh Sao đây Hạnh Nhỏ Hạnh cắn môi Hạnh đang đón xem Ngồi đi các em Đừng có ngại Anh chàng thủ lĩnh lại lên tiếng Dẫu sao thì các em cũng là những đại biểu ưu tú của nhóm mèo rừng Mặc dù anh không hiểu tại sao các anh bên đó lại cứ đi những người nhỏ tuổi như vậy Bọn trẻ lại ngơ ngắt nhìn nhau Thưa anh, Quý Rơm ấp ủng Rồi đi đã Anh trai tôi lĩnh khoát tay Bọn trẻ đành nhăn nhó ngồi xuống Nhưng vừa chạm mông vào ghế Quý Rơm đã xốt ruột nhỡm dậy ngay Anh ơi, nó gãy gãy cổ Nhóm mèo rừng là nhóm gì hả anh? Anh Đỗ Lĩnh đeo mắt nghịch ngợm, "Chà, câu hỏi mới hay làm sao á. Chẳng lẽ đó không phải là tên của nhóm du khảo các em hay sao?" Tới Phi nhỏ hạnh ngạc nhiên, "Nhóm du khảo nào ạ?" "Thì nhóm du khảo của nhà dân khối thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chứ nhóm du khảo nào? Chẳng lẽ còn một nhóm du khảo nào khác nữa à?" Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, "Như vậy thì các anh đã nhầm rồi, tụi em chẳng phục cái nhóm du khảo nào hết á. Tụi em chỉ là những học sinh đi nghỉ mát thôi." Câu nói của Tiêu Long khiến những người xung quanh ồ lên. Anh thủ lĩnh nhìn bọn trẻ mà ánh mắt nửa tình nửa ngờ Thế sao các em lại tìm được chỗ này? Tụi em tình cờ thấy những câu thơ kỳ lạ trên giết chùa Phật Nằm á, thế là tụi em lần theo. Do hành chấp bắt giải thích, nó không quên đưa tài đẩy gọng kính đang trễ xuống trên sóng mũi. Tụi em cứ nghĩ đây là âm mưu đen tối của một băng đảng tội phạm rồi đó. Một người bật cười. Ha <cười> Những người anh em thật là giàu tưởng tượng đó. Gió hành đỏ mặt. đại tụi em nhìn thấy hình vẽ con chim máy Âu chứ bộ. Mạnh hồng hổ tiếp lời. Mà những băng đảng gió đen ở trong phim á, đều có những dấu hiệu đáng ngờ vậy á. Anh chàng thủ lĩnh mỉm cười. Hải Âu á, là tên của nhóm tụi anh. Mạnh liếm mồi. Không phải là nhóm tội phạm chứ à. Anh thủ lĩnh nhăn mặt. Tất nhiên rồi. Nhóm Hải Âu tập hợp những hướng dẫn viên du lịch tình nguyện của Dũng Tàu Hầu hết là những sinh viên khoa văn, khoa sử địa và khoa ngại ngữ Đang theo học tại các trường đại học hoặc là tốt nghiệp Những lúc rảnh rỗi hay là trong những dịp hè nè Nhóm tụi anh tình nguyện hướng dẫn du khách thăm các danh lăm thắng cảnh Nhằm giới thiệu những giá trị lịch sử và giảng hóa của tỉnh mà Thế rồi còn những bức mật thư Quý rơm đóng nảy cắt ngang À Mắt anh thủ lĩnh sáng lên Đó là trò chơi tìm co báo Giữa nhóm Thu Anh với nhóm Du Khảo Mèo Rừng Cách đây 2 năm á, Nhân một cuộc gặp gỡ Nhóm 2L kết nghĩa với nhóm Mèo Rừng Hai bên thống nhất đặt làm một cái cúp bạc Đánh dấu sự ra đời của tình hữu nghị đó Chỉ có một cúp Nên nhóm nào cũng giành Rốt cuộc á, hai bên thỏa thuận Mỗi nhóm thay viên nhau giữ cúp một năm Năm sau á, đến lượt nhóm kia Nhưng mà nhóm kia muốn lấy được chiếc cúp á Phải qua được trò chơi mật thư Do đối phương bố trí Địa điểm xuất phát của trò chơi Được quyết định bắt đầu từ chủ vật nằm Không ngờ năm nay nhóm mèo đường chưa lưng ra được tủ này thì các em đã bất ngờ tới trước rồi Đến đây thì bọn trẻ Đã dần dần hiểu ra được đầu đuôi câu chuyện Bốn cái miệng lập tức thở vào Nỗi lo lắng và nghi kỵ Đè nặng tâm trí nãy giờ thoáng mắt Đã bày biển đầu mất Mạnh thắc mắc Nhưng mà còn tòa nhà này Các anh tìm ở đâu ra tòa nhà Giống như cái lâu đài ma quái à. Khiến tụi em muốn sợn tóc gái là hết trơn À Tòa nhà này á Trước đây là bỏ hoang Hình như chủ nhân của nó đi vượt biên Một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh à, Xin thành phố Vũng Tàu cấp cho họ Để họ làm nhà nghỉ cho công dân Về sao công ty này làm ăn thua lỗ Họ không có được công dân đến đây nữa Cũng chẳng có kinh phí tư bổ Có lẽ là họ định Để như vậy Chờ phát mại Nên tòa nhà càng ngày càng tàn tạ hoang phế đó Gần đây, thành phố Dũng Tàu quyết định thu hồi lại những cơ sở vật chất không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả Thế là tòa nhà này được lấy lại và giao cho đoàn thanh niên làm địa điểm sinh hoạt Nhóm hải ảo của tụi anh cũng chỉ mới tới đây quét dọn trong 2-3 ngày nữa thôi, chưa có vô đầu người đâu cả Anh chàng thủ lĩnh mới kể tới đó thì đằng trước nhà bỗng vang lên những tiếng chân tình tịch và choáng một cái Ba bóng người đã vọt vào như một con lốc kèm theo một chàng cười khoái trá <cười> Rốt cuộc thì tụi này Cũng đã lọt vào được đầm rồng hang cọp rồi Bọn trẻ đảo mắt trong ra Chợt xửng người khi nhận ra ba người thanh niên hâm đỏ Ba người thanh niên cũng kịp phát hiện ra bọn quyết rồm Đang ngồi lẫn giữa nhóm 2 Âu Người thanh niên đứng dậy Giữa xoáy cặp mắt sáng vào bọn trẻ Tặt tặt lưỡi cha Tưởng các cô các cậu là ai Té ra là người của nhóm 2 Âu Cứ đi theo dõi à Chơi vậy là phải hâm luật ạ nha Nghe vậy bọn quý rơm giật nảy người Biết rằng hành tung của bọn đó đã bị bà anh chàng mèo rừng này phát chát từ lâu Phong, Thành, Cường, ngồi xuống đi đã Anh chàng thủ lĩnh nhóm hai Âu kêu tên từng cười Các bạn hiểu lầm rồi Chính tôi này lúc đầu cũng tưởng các bạn trẻ này là người của các bạn đó Ba người thanh niên vừa nói vừa nhanh nhẹn gọi vào bàn Nè, mấy bạn đừng cứ kể chuyện cổ tích nha Làm gì mà có sự hiểu lầm kỳ quật vậy được Anh chàng thủ lĩnh Hải Âu cười cười Không nói gì đợi cho ba người kia ngồi đau vào đẩy Anh mới chậm rãi kể lại cuộc phiêu lưu ngẫu nhiên của bọn quý rợp Ngay sau câu chuyện Anh Hành niên mắt sáng buộc miệng kêu lên Ái trà trà Nếu thế thì các bạn nhỏ này đúng là cứu tinh của bọn này rồi Chính vì tưởng các bạn là người của nhóm mèo rừng á, Nhóm mèo Âu mới mở toàn cửa thiết tiệc Chứ nếu mà họ vẫn đóng cửa như mỉm á, Giả ma giả quỷ như lúc đầu khiến bọn này trột dạ đột nhập vào cửa sau Có khi bọn này lọt xuống hầm làm cho cười cho họ rồi Anh thanh niên ngồi bên trái gật gù bật ngón tay lên ừ, Dù sao đi nữa Thì cũng phải thừa nhận là các em thông minh hơn bọn này một bậc đó Các em đã ngồi ở đây cả buổi rồi mà bọn này bây giờ mới tới đích Anh thủ lĩnh nhóm 2 Âu hắn giọng <cười> Chưa có tới đích đâu Các bạn còn phải tìm ra chỗ giấu chiếc cúp nữa Thì mới gọi là tới đích Ba thanh niên thuộc nhóm mèo rừng nghe vậy Liền xô ghế đứng lên Đã vậy à, thì bọn này phải tìm đồ chiếc cấp trước Tìm chưa ra thì dứt khoát không đụng đến đồ ăn, thức uống trên bàn đâu Trước cặp mắt theo dõi của nhóm 2 Âu và bọn Quý Trâm Ba người thanh niên đi từ góc nhà này đến góc nhà khác láo liên tìm kiếm Nhưng suốt 15 phút sụt sạo Sọc vào cả các giang phòng phía sau Họ vẫn chẳng phát hiện ra mình mối gì Nhóm hành động nhiên chỉ ta vào chân giá gỗ đặt bánh trên bàn Hỏi anh thuận lĩnh nhóm 2 Âu Chiếc cúp kia lớn bằng cái chân giá này phải không ạ Câu hỏi miệng của nhỏ hạnh Khiến những người trong gió mái giật thoát Anh thủ lĩnh vội nháy mắt ra hiệu cho nhỏ hạnh Nhưng đã trễ Anh thanh niên mắt sáng của nhóm mèo rừng Rảo nhanh lại bàn Và tươi cười thò tai nhất chiếc đĩa gỗ Đựng chiếc bánh bông lan ra khỏi giá Hóa ra đó là một chân giá rỗng Bên trong lấp lánh quả cầu tròn Gắn trên đầu chiếc cúp bạc Anh thủ lĩnh gió mái âu thở dài Hây, lại cũng là các em Nhỏ hạnh ái nái phân trần Em đâu có biết mấy anh giấu giết cúp ở trong đó đâu Anh thanh niên mắt sáng Một tay nhấc giết cúp bạc lên tay kia đẩy đi bánh bông lang Tới trước mặt bộ nguyên rầm Giọng hào hứng Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà Đừng có chút phẫn nộ lên đầu các bạn nhỏ Và đây là phần thưởng cho công lao Của những người thông minh đây Cùng lúc đó Hàng tràn pháo tay của nhóm hãy âu phàn lên Đúng rồi đúng rồi Đây là công lao của các bạn nhỏ chứ không phải là nhóm mèo rừng Nhưng mà đó là những thành viên tương lai của nhóm mèo rừng đó Anh thanh niên mất sáng khoa tay trên đầu Tụi này sẽ kết nào các em đây vào nhóm du khảo của nhà nhóm hóa thanh niên Nhóm hải âu phản kích Không dám mèo rừng đâu Các bạn nhỏ này á sẽ thành thành viên của nhóm hải âu Vũng Tàu Nhóm mèo rừng Nhóm hải âu Đúng lúc đó quý rồm đứng lên miệng nhồm nhòm bánh À đại diện cho các bạn nhỏ đây rồi Cả hai nhóm đều reo lên Sao các em sẽ gia nhập đấm nào mèo rừng hay là eo Dòng quý rồm bồm trồn Tụi em không biết ạ tụi em sẽ quyết định sao Bây giờ tôi em phải chạy ra biển nè Làm cái gì mà vội vậy các em đã kịp ăn uống nhiều với các anh chị đâu Dạ không được đâu ạ Miệng quý rồm béo sạch Tụi em bỏ quên quần áo đồ đạc ngoài bay biển lâu lắm rồi Mình giờ phải chạy ra xem sao nè Câu nói của quý trầm khiến ba đứa kia tái mặt Cả bọn đều hấp tấp đứng lên Tụi em phải đi ạ Đúng rồi đúng rồi tụi em phải đi Rồi không đợi mọi người kịp níu kéo Bọn trẻ đã vội lao vụt ra cửa Bên tay còn văn phẳng những tiếng gọi với theo Nhớ đó Các em là mèo rừng nha Đừng quên các em là hải âu đó nha tiểu Long vừa chạy vừa lao bào Hãy Âu mẹo rừng những lần. Miễn là hôm nay đừng có hụt thêm một dịp tắm biển nữa. Mạnh động viên. Đừng lo anh, sắp tới đích rồi kìa. Chờ tới đích đâu. Quý Râm cười cười nháy giọng anh thủ lĩnh của nhóm Hải Âu. Các bạn phải tìm cho ra được quần áo, đồ đạc. Rồi dẫn bạn Tử Long đi uống nước biển. Sau đó dẫn bạn hành đi ăn, hủ tiếu bò viên. Lúc đó mới gọi là tới đích chứ. Nói xong, nó co giò phóng lẹ mặt tiếng gầm gừ của tiểu lông và tiếng la oai oái của dõi hành phía sau